Lục Giao nhìn Hạ Thần Phong, cô biết lúc đó sau khi bố mẹ Hạ Thần Phong xảy ra chuyện anh liền cắt đứt quan hệ với nhà họ hạ Nhưng dù sao thì cũng là người thân ruột thịt Lục Giao vẫn hy vọng Hạ Thần Phong có thể trở về. Có một vài người chỉ khi mất đi rồi mới thấy hối hận. Lục Giao không muốn sau này Hạ Thần Phong sẽ hối hận. Vâng, vậy anh về nhà đi có lẽ bây giờ ông nội anh không được khỏe lắm.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 Hạ thần phong muốn đưa lục giao đến thăm bố mẹ mình, cô là người mà anh công nhận cho nên hạ thần phong muốn người trong nhà biết đến sự tồn tại của cô. Hai người hẹn hò với nhau cũng được hơn nửa năm rồi, từ khách sáo như khách lúc ban đầu cho đến bây giờ cuối cùng hai người cũng có một chút thân mật của một đôi trai gái. Hai người đều là người điềm tĩnh lý trí, mặc dù cả hai đối xử với nhau rất thẳng thắn với nhau, nhưng dù sao thì họ cũng là người chân ướt chân giáo trong chuyện tình cảm.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 Gần đến ba rưỡi chiều tàu hòa cao tốc sắp đến thành phố Vân Châu, Lý Bách không rõ bây giờ mình đang có cảm xúc gì, cho dù thất vọng thì đây cũng là việc vui mừng. Nhưng nhiều hơn cả là cảm giác nhẹ nhõm, tuy công ty sẽ phải chịu tổn thất rất lớn nhưng rất nhiều người đã giữ được tính mạng của mình. Trần Hoa cũng thở phào cười nói, ủi trao, lần này lục giao đoán sai rồi. Hạ thần phong nhìn chấm đỏ trong máy tính vốn dĩ đang di chuyển rất nhanh nhưng đột nhiên chấm đỏ đó không động đậy nữa.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 Nhân viên trên tàu nhìn đường hầm phía trước, chỉ cần qua đường hầm này thì sẽ đi qua thành phố Vân Châu, tầm nhìn của anh dần dần trở nên tối đen, bên tai là tiếng gió thổi vù vù. Tầm có tiếng động lớn đột nhiên vang lên, cả con tàu đều lắc lư, nhân viên trên tàu nhanh chóng ấn nút khẩn cấp nhưng bóng đen ập đến làm anh chưa kịp hoảng loạn thì đã bị một hòn đá to đè xuống người, tiếng hét thất thanh hoảng loạn và tiếng nổ cùng vang lên. chương 276 lời tiên đoán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 Nói xong, anh chẳng buồn để ý bản thân mình vẫn chưa mặc áo khoác, sò dép lê xong liền chạy ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại. Lúc Lý Bách nhận được điện thoại cả người đều mơ hồ, anh ta cầm lấy di động. Trần Hoa vốn đã thở vào nhẹ nhõm nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt của Lý Bách Trần Hoa đột nhiên đứng đậy hoảng sợ nhìn anh ta. Có chuyện gì vậy? Chuyến tàu xảy ra chuyện rồi. Câu nói này giống như là lời niệm chú vậy, nó làm Trần Hoa sững sờ tại chỗ, một nỗi hãi hùng lập tức lan ra toàn thân.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 Công ích, công ích, trước đó Lý Bách đã cứu tính mạng của phần lớn của hành khách nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tuy tâm trạng của anh ta bây giờ rất nặng nề, nhưng anh ta không cần phải đối mặt với áp lực của hội đồng quản trị nữa. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian tới, tinh thần sẽ được tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng. Sau khi dặn dò xong xuôi, Lý Bách bình tĩnh lại, gọi điện thoại cho lục giao. Thời điểm này anh ta cảm thấy hình như chỉ có việc gặp lục giao mới là việc có thể làm cho anh ta cảm thấy yên tâm.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 Trái tim của mọi người cũng như treo lên cùng với việc tiến hành công tác cứu viện, những toa tàu trước toa thứ 8 của chuyến tàu KAD-0289 vốn dĩ đã bán hết vé rồi, chỉ có 6 hành khách. Phát hiện này khiến trong lòng mọi người cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, lúc nhân viên trên tàu được cứu ra, anh ta là nhân viên duy nhất làm việc ở phía trước, những người còn lại đều được sắp xếp làm việc ở phía sau, anh ta mở hai mắt kéo chặt người đã cứu mình. trưởng tàu, đồng chí anh bình tĩnh lại đi, anh đã được cứu rồi. Nhân viên tàu không kịp nói gì liền hôn mê. Vào buổi tối Lục Giao mới nhìn thấy bản tin công tác cứu hộ đã hoàn thành, 6 người chết, 38 người bị thương nặng. Con số này đã giảm đi rất nhiều, nhưng Lục Giao vẫn rơi nước mắt, vẫn có 6 người chết, trong lòng cô vẫn rất tự trách. An Bang Quốc đang ở thị trấn Thanh Diệp, ông ngồi trên ghế dựa xem bản tin, thở dài thật sâu, sắc mặt nhẹ nhõm. Người kế thừa của nhà họ Lục thật đúng là danh bất hư truyền. nhóc con à, cháu làm cho lão già này không còn gì nối tiếc nữa rồi An Bang Quốc nói xong câu này liền chậm chậm nhắm đôi mắt lại, khóe miệng còn vương ý cười thế nhưng lồng ngực đã không còn nhấp nhô nữa. Thời gian này, An Bang Quốc đã đến đại hạn rồi, có thể đón Tết còn được chứng kiến thuật xem tướng của nhà họ lục là ông đã không còn bất kỳ điều gì hối tiếc nữa rồi. Thời điểm An Thanh Sam đi đến phòng đọc sách hai mắt đã đỏ lên, nhìn thấy người ông thân thiết với mình nhất ra đi bình yên như vậy, cô tiến lên, đắp lên cho ông tấm chăn. Ông ơi, ông yên tâm đi, con sẽ tạo mối quan hệ tốt với nhà họ lục. Người nhà họ vương ngồi trong đại sảnh nhìn bản tin, xoay người nhìn con gái mình. Tiểu Nguyên, con nói người nhà họ lục đã sớm tính ra việc này từ trước rồi sao? Một người phụ nữ tóc ngắn ngồi trong một góc của đại sảnh. Đúng vậy, nghe nói cô gái này là bạn gái của Hạ Thần Phong nhà họ Hạ Bố, rốt cuộc người nhà họ lục là người như thế nào vậy? Ông già đầu bóng loáng chống gậy.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 Con gái à, có một số chuyện không thể làm quá tốt nơi cao cũng không tốt đẹp gì. Bây giờ chúng ta không thể động vào cô gái nhà họ lục này, nếu như đúng là nhà họ lục vậy thì người nhà họ hồng chắc sẽ bảo vệ chúng ta có thể tránh thì nên tránh đi. Lúc trước cái tên lục sao này chỉ xuất hiện trong giới âm dương mấy lần, bây giờ lại hoàn toàn xuất hiện trong tai của mấy lão già này. Hơn nữa, lúc trước có sự giúp đỡ của An Bang Quốc mà chuyện lục giao là người nhà họ lục đã truyền đến tai tất cả mọi người trong giới âm dương.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 Cậu nghĩ đến tin tức vừa mới nghe được cẩn thận nhận điện thoại, hơn nữa lần này cậu còn cầm điện thoại bằng cả hai tay, để di động sát vào tay, nhẹ giọng nói. Alo, giọng điệu cung kính đó làm cho lục dao vô thức nhìn tên cuộc gọi đi, sau khi đã xác định đúng là tiểu đao cô mới tiếp tục nghe điện thoại. Tiểu đao, đúng đúng tôi là tiểu đao, lục dao à, người có việc gì không, người nói đi tôi chắc chắn làm được. Tiểu đao cung kính nói, đến nối cả từ ngữ dùng để nói cũng đã đột nhiên biến thành người. Tùy Lục Giao cảm thấy kỳ lạ, nhưng xét thấy Tiểu Đao thường xuyên không bình thường nên cũng không để ý nhiều. Thần Phong có trong cục không? mươi 277 xử phạt, Tiểu Đao lấy tay bịt di động đứng lên, đi đến một góc rồi nói. Lục Giao à, chuyện đoàn tàu đó có phải là cô tính ra không, nếu không thì anh Phong sao lại chọc giận cấp trên chứ? Lục Giao không hiểu Tiểu Đao nói vậy là có ý gì, chọc giận cấp trên. Thần Phong sao vậy? Tiểu Đao nhìn xung quanh. Tôi vừa mới nghe nói, hôm nay anh Phong đã tìm đến cục đường sắt muốn bọn họ chuyển hết người của tám toa tàu đầu tiên đi, còn dùng đến cả thông báo của cục cảnh sát chúng tôi. Chuyện này có thể coi là chuyện nhỏ, cũng có thể coi là chuyện lớn. Anh ấy còn đặt cả máy theo dõi ở trên đó, bây giờ đoàn tàu xảy ra chuyện, nhưng chuyện này biết nói thế nào được đây? Anh Phong đã sơ tán người của tám toa tàu đầu tiên, nhưng lại không phù hợp với quy trình, lạm dụng quyền hạn thật sự không phải là chuyện nhỏ. Lục Giao đã hiểu cô trầm lặng. Chuyện này đúng là do cô làm liên lụy đến hạ thần phong, nhưng tiểu đao ở bên kia lại không hề có ý nghĩ liên lụy như vậy. Trong lòng cậu chấn động không thôi, nếu không có khả năng dự đoán trước của lục giao, không có sự ra tay của anh phong thì thương vong của vụ việc lần này không biết sẽ lớn thế nào. Cho nên có lẽ bây giờ cấp trên cũng chỉ gọi hạ thần phong đến điều tra một chút chuyện này tiểu đao và cấp trên có cùng một nhận thức. Tuy cục trưởng vương biết hạ thần phong có bạn gái rất giỏi, nhưng niềm tin vào khoa học mà ông tin tưởng hơn nửa đời người đột nhiên bị phá vỡ, đây chắc chắn là là một điều vô cùng khó khăn. Ông đã nhận được tin tức đường sắt mới biết được người dưới chướng của mình đã có hành động như vậy, ông xoa thái dương. Tôi nói này tiểu hạ chuyện này tốt xấu gì cậu cũng nên nói với tôi một tiếng, bây giờ cậu làm cho tôi rất bị động đấy. Cục trưởng vương thở dài ông đặt mạnh cốc trà trên bàn.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 Anh Phong à, nói thế nào nhỉ? Tuy lần này anh mắc lỗi nhưng đã cứu được rất nhiều người mà chắc hẳn cấp trên sẽ không làm gì anh đâu đúng không? Hạ thần Phong vẫn không nói gì tiểu đao càng cuốn quý. Dường như thấy thời cơ cũng tương đối rồi, hạ thần Phong vỗ vai cậu. Trong khoảng thời gian tới này, chuyện ở đây đều trông cậy vào các cậu thôi. Tiểu đao vừa nghe vậy lập tức cuống lên, đây là ý gì? Cái gì gọi là trông cậy vào các cậu? Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ cấp trên muốn xử phạt hạ thần Phong.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 Bây giờ có một kỳ nghỉ dài như vậy, một tháng, nghĩ đến đây anh liền thấy không quen cho lắm Hình như đã quen bận rộn rồi, đột nhiên rảnh rỗi, hạ thần phong lại trở nên không biết làm thế nào. Tiểu đao tiễn hạ thần phong ra ngoài, trên đường gặp được tiểu viên vừa mới trở lại, hạ thần phong dừng chân. Tiểu viên, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tiểu viên nhìn tiểu đao và hạ thần phong, tiểu đao rất thức thời cười nói. Được vụ án kia em còn chưa viết xong báo cáo kết thúc vụ án. Anh Phong, em không tiện anh nữa, đến lúc đó chúng ta liên lạc qua điện thoại. mươi 278 nói chuyện, tiểu viên biết hạ thần Phong tìm mình là vì chuyện gì, cậu dựa vào bên cạnh bồn hoa châm một điếu thuốc cho chính mình. Anh Phong, anh muốn hỏi chuyện của tạ điền phải không? Hạ thần Phong liếc nhìn tiểu viên, anh lấy điếu thuốc trên miệng cậu xuống, cầm trong tay nhìn rất lâu, từ sau khi cai thuốc rất lâu rồi anh chưa cầm điếu thuốc nào trong tay, anh xoay người, dập điếu thuốc vào trong bùn đất của chậu cây. Không hút được thì hút ít một chút, tiểu viên cười bất đắc dĩ, thói quen lúc đợi kết quả của bệnh viện khi trước hút một điếu rồi liền không còn muộn phiền nữa. Hạ thần phong im lặng, tiểu viên lại bắt đầu mở lời. Lần này, ca phẫu thuật cho tay của tạ điền rất thành công, những cuộc phẫu thuật sau đó không cần phải làm nữa, bắt đầu phục hồi chức năng rồi bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, không để lại di chứng gì trong cuộc sống bình thường, chỉ là không thể làm chuyện gì tỉ mỉ nữa. Dường như đây là kết quả này đã là kết quả tốt nhất với tay của Tạ Điền rồi. Lúc đó vết thương trên tay rất nghiêm trọng, Hạ Thần Phong cũng biết sau khi đón Tết xong e rằng Tạ Điền phải chính thức giải ngũ khỏi cục cảnh sát. Trước đây cô là một nữ bác sĩ pháp y nhưng trình độ nghiệp vụ lại dẫn đầu trong cục trước giờ vẫn hợp tác tốt với Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong coi Tạ Điền là đồng đội của mình giống tiểu đao vậy. Nhưng anh không ngờ rằng bây giờ mối quan hệ giữa hai người bây giờ lại trở thành thế này.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 Hạ thần phong nhìn tòa nhà pháp y ở phía xa xa, anh đứng thẳng người dậy, xoay người nhìn tiểu viên. Cậu hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt, tôi cũng tin là cậu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tiểu viên cười, hai người cùng cười, hai bên đều hiểu điều đối phương nói có ý gì. Nghe nói lần này anh bị cấp trên gọi đến mắng một trận. Hầu tử nói phải không, đúng là chuyện tốt thì không ai biết, chuyện xấu thì truyền khắp nơi mà.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 Trước đó vì chuyện của đoàn tàu, đêm 30 mà hai người cũng vội vàng ăn cơm hộp tuy không hài lòng với kết quả lần này lắm, nhưng lục dao vẫn đi chuẩn bị một bàn đồ ăn để đón năm mới muộn. Trận tuyết này ở thành phố Tô đã rơi một ngày rưỡi, trên mặt đất không tích tụ nhiều tuyết lắm, khi hạ thần phong trở về nhà, mở cửa ra liền ngửi được hương vị gia đình. Tiếng mở cửa của anh bị lục dao đang bận rộn trong phòng khách nghe được cô vội vàng chạy ra, trong tay vẫn cầm cái môi dẹt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 Bầu không khí trong cả căn nhà trở nên rất ấm cúng, âm thanh của máy hút khói, tiếng lục dao xào rau, còn có tiếng thái rau trên thớt rất nhanh của Hạ Thần Phong, những âm thanh này chính là cảm giác gia đình. 8 giờ tối, bốn người ngồi ở phòng khách trong nhà Hạ Thần Phong, nhìn đồ ăn đầy bàn, lúc này Trần Hoa mới thấy nhẹ nhõm. Anh ta nhìn lục dao sau đó lấy ra một chiếc hộp. Lục dao, đây là quà năm mới, cô nhất định phải nhận lấy.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 Lý Bách ở một bên nói một cách vô tư, chương 279 qua cảm ơn, lục giao khó sự nhìn chiếc hộp trong lòng dự định sau này sẽ nói chuyện với Trần Hoa tốt xấu gì mình sẽ trả chút tiền thuê nhà. Lý Bách ở bên cạnh đang rót rượu vang cho mình, nghe nói anh bị cục trưởng mắng cho một trận, anh định bao giờ thì về thành phố Bắc, vốn dĩ Lý Bách nên trở về trước khi đón Tết, sau đó xảy ra một chuỗi sự việc anh ta lại cảm thấy nhàn rỗi rất nhiều, dù sao thì cũng không phải đối diện với sự cảm giam của người nhà. Bây giờ cho dù phải trở về cũng phải đưa hạ thần phong cùng về, hai vị lớn tuổi trong nhà e là đều sẽ nhìn chằm chằm vào hạ thần phong. Lời này vẫn chưa nói xong, chiếc di động cá nhân của Lý Bách vang lên. Anh ta liếc nhìn rồi trực tiếp từ chối cuộc gọi cầm lấy rượu vang ở bên cạnh lên uống một hơi hết sạch nhưng dường như người đó không hề bỏ cuộc lại gọi tiếp cuộc điện thoại thứ hai đến. Trần Hoa ghé lại nhìn, đầu lông mày cũng cau lại. Số này là của ai vậy? Lý Bách bật chế độ im lặng. Mẹ đồng vũ.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 Không sao, một ngày nhiều nhất là ba cuộc điện thoại, sau ba cuộc gọi nhỡ thì hôm nay người phụ nữ đó sẽ không gọi đến nữa. Hình như Lý Bách đã nắm rõ được quy luật của đối phương tuy trong lòng anh ta đầy phiền não và bất lực nhưng cho dù đối phương quây dối quá đáng ra sao trong lòng anh ta vẫn thấy nhẹ nhõm. Lục giao nhìn tướng mạo của Lý Bách kết hợp với bát tự lúc trước số mệnh thêm 4 chữ tí, ngọ, mão, dậu, Về cơ bản là cho dù bạn bè là nam hay anh chị em gái đều là người đầy số đào hoa. Mà trước đó, Lục Giao đã từng xem bắt từ của Lý Bách mang theo tân dậu, kỳ dậu, lại thêm tướng mạo trước đó đều đã chứng minh người con gái mà số mệnh đã định cho Lý Bách sắp xuất hiện rồi tuy có vài chắc trở nhưng kết quả lại không tồi Mà chắc trở này lại xuất hiện ở trong lòng Lý Bách dù sao trước đây Lý Bách cũng đã rất thật lòng đối với mối tình kia nhưng không ngờ rằng kết quả lại như vậy. Cho nên thực ra Lý Bách bây giờ hoàn toàn không muốn tiếp xúc với người khác giới.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 hình như việc này đã chứng minh cho câu nói cận hương tình càng khiếp cận hương tình càng khiếp là một câu thơ trong bài thơ độ hán giang ý chỉ nhân vật trong bài thơ vì phạm tội mà phải lưu đày đi nơi xa hết thời hạn trở về quê hương nhưng sợ vì lỗi mình phạm phải khiến cho người nhà bị ảnh hưởng nên trong lòng cứ cảm thấy rối rắm không yên trên đường đi hạ thần phong đều lơ đẫy nhìn ra ngoài cửa sổ sau trận tuyết lớn bầu trời rất xanh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 Năm đó Hạ Thần Phong giận dỗi bỏ nhà đi càng vì cảm thấy mình không tìm được hung thủ thật sự gây tai nạn của cho bố mẹ mà không chịu thừa nhận bố mẹ đã qua đời. Mỗi lần đến ngày dỗ của họ anh đều vùi đầu vào công việc để đánh lừa chính mình, hôm nay anh trở về một lần nữa, nếu nói trong lòng anh không có cảm giác chắc chắn là giả. Ngồi máy bay từ thành phố Tô đến Bắc chỉ mất có 4 giờ đồng hồ cho dù Hạ Thần Phong không muốn đối mặt thì máy bay vẫn phải hạ cánh. Mùa đông ở thành phố Bắc lạnh hơn so với thành phố Tô, hơn nữa còn là cái lạnh khô hanh, vừa mới đi ra khỏi sân bay, gió lạnh trực tiếp thổi vào mặt giống như dao cắt. Lục dao luống cuống cuốn khăn quàng lên, nhưng tay cô đang cầm đồ, không sao làm được nhất thời bộ dạng có chút thảm hại đứng ở cổng. Hạ thần phong đặt va xuống, anh xoay người giúp cô chỉnh sửa quần áo và đồ đạc. Lục dao nhìn người nào đó chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài, trong lòng cô liền có chút tức giận.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 Bác Trương là lái xe trước đây của Hạ Thần Phong, luôn làm việc ở nhà họ Hạ, hôm nay nhìn thấy người đến không phải là Bác Trương, Hạ Thần Phong hỏi một câu theo bản năng. Hai năm trước Bác Trương bị bệnh nặng cho nên bây giờ việc đưa đón ông Hạ đều do tôi phụ trách tôi tên là Hoa Ngạn, anh Hạ có thể gọi tôi là Tiểu Hoa.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 Lục Giao cũng khẽ cao mày, lúc này cô hoàn toàn hiểu được vì sao Lý Bách đã lén lút nói với Lục Giao khi cô rời khỏi thành phố Tô rằng hai người lớn của nhà họ hạ không phải là người dễ trông đụng. Hôm nay, thấy người đến đón này Lục Giao đã hiểu được đối phương đây là đang đòn phủ đầu với mình, nhưng lúc này cô không chùn bước mà chỉ đứng tại chỗ bởi vì cô biết Hạ Thần Phong sẽ có hành động thế nào. Hạ Thần Phong nắm chặt tay Lục Giao, xoay đầu nhìn đối phương. Anh có ý gì? Hoa ngạn cũng rất khó xử, nhưng đây là yêu cầu của ông chủ, anh ta chỉ là người truyền đạt lại. Đây là ý của bà chủ chỉ để một mình anh hạ về nhà. Hoa ngạn vừa nói vừa thầm nghĩ trong lòng anh hạ này tuy chưa từng làm quản lý cấp cao nhưng khí thế toàn thân uy nghiêm, lợi hại hơn so với Lý Bách. Chỉ nói vẻn vẹn mấy câu với người ta mà trong lòng mình đã cuống cuồng, lo sợ không yên, đặc biệt là lúc im lặng nhìn người ta thế này thực sự là cực kỳ đáng sợ. chương 280 ngoan cố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 Tiểu hoa, người đâu? Máy bay hạ cánh trễ giờ phải không? Cả khuôn mặt hoa ngạn đều cau chặt lại. Bà chủ anh hạ không muốn trở về. Cái gì? Sắc mặt hạ lão phu nhân cứng lại, xoay người, cong lưng biến mất khỏi ban công, chỉ chốc lát hoa ngạn đã thấy bà vịn tay người chăm sóc đi ra, sắc mặt tức giận. Cậu vừa nói cái gì, không muốn trở về là sao? Hoa ngạn khom lưng.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 Vì một đứa con gái như vậy, bây giờ ngay cả nhà cũng không bước vào nữa. Tiểu hoa cậu chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đi tìm thằng cháu mất dạy kia. Người diều dưỡng liếc mắt với hoa ngạn, ra hiệu cho anh đi tìm người. Bà chủ, bà sắp phải uống thuốc rồi, hay là bà ăn cơm trước đã rồi đi tìm sau. Dù sao bây giờ cậu ấy đã trở về thành phố Bắc, bà không lo không tìm được hơn nữa bây giờ bà đi mà không uống thuốc, ông chủ sẽ lo lắng. Hình như những lời này làm bà từ từ bình tĩnh lại, bây giờ đã sắp 11 giờ trưa rồi, vốn dĩ vì chờ Hạ Thần Phong bà còn đặc biệt để cho Vú Vương ở nhà làm rất nhiều món mà trước đây Hạ Thần Phong thích ăn. Bây giờ nhìn một bàn thức ăn này, trong lòng Hạ Lão phu nhân càng thêm khó chịu, bà nghiêm mặt lại, nhưng nước mắt đã dâng lên. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn yêu thương Hạ Thần Phong, nhưng bây giờ quan hệ của họ lại thành ra như vậy, đã sắp 7 năm bà chưa một lần được nhìn thấy đứa cháu của mình rồi. Nghĩ đến quan hệ bây giờ của hai người, hạ lão phu nhân liền thấy đau lòng, dù món ăn có ngon đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Bà gác đũa xuống ngồi một mình trước bàn tròn, trước đây cái bàn này náo nhiệt bao nhiêu, người ngồi gần như chật ních bàn, nhưng bây giờ lại chỉ có một mình bà. Vú Vương cũng là người già trong nhà, từ hồi còn là người làm theo giờ trước đây cho đến bây giờ. Bà cũng là người ngoài 50 tuổi rồi, tận mắt chứng kiến gia đình yên ổn này thành ra như vậy, nhìn thấy bà chủ đau lòng bà cũng không thấy vui, bà lao tay vào tạp dề, nhìn nhân viên điều dưỡng bất đắc dĩ đứng ở một bên nhún vai. Có một số việc bí mật trong nhà vẫn là càng ít người biết càng tốt, đợi đến khi đại sảnh chỉ còn lại hai người, vú vương cao mày lo lắng đi tới. Bà chủ, bà đừng đau lòng nữa, chẳng phải bây giờ cậu hạ đã quay về rồi sao? Mọi việc sẽ tốt lên thôi. Tuy bình thường ở trước mặt người ngoài hạ lão phu nhân rất mạnh mẽ, không thèm nói lý. Nhưng Vũ Vương biết bà chỉ đang ngụy trang mà thôi, thực ra hạ lão phu nhân lại là một bé gái cần có người bầu bạn, cần người an ủi mà thôi. Bà lão cúi đầu, nước mắt trong mắt liền cứ thế tuôn rơi. Tôi biết đứa trẻ đó đang oán trách tôi, nhưng nỗi đau trong lòng này, không ai đau hơn tôi cả. Hạ Tuấn Diệm là con trai tôi, là miếng thịt cắt xuống từ trên người tôi, nó mất rồi ai có thể đau lòng hơn tôi đây?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 Tôi nói cho cô biết chúng tôi đã quyết định đối tượng kết hôn cho nó từ lâu rồi, không chỉ có nó, còn có cả tiểu bạch nữa. Một đứa suốt ngày ở bên ngoài câu kết làm bậy với con hát, bây giờ một đứa lại ở cùng với loại người xuất thân từ trong núi, cô nói xem đây là lý gì vậy? Chẳng lẽ chúng tôi sẽ hại chúng nó sao? Tôi ăn muối còn nhiều hơn chúng nó ăn cơm nữa đấy. Cô xem xem, chuyện của miều miều, nếu năm đó nó nghe nghe tôi và bố nó thì có đến mức kết hôn với một người xuất thân như vậy không?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 Tính hai người đều ưng ngạnh, nói được mấy đã vội vã cúp điện thoại, cho dù anh có hối hận cũng không có cơ hội xin lỗi. Người già đều là đứa trẻ lớn tuổi, anh dỗ dành một chút là được rồi, anh còn đặc biệt mua quà nữa mà anh dỗ dành bà chút đi. Mấy món quà đó là do hạ thần phong lén lút đi mua, ban đầu Lục Giao cũng cảm thấy lần đầu tiên gặp người lớn cũng nên mang theo quà. Nhưng sau đó Lục Giao nghĩ tuy bây giờ cô có chút tiền để dành nhưng số tiền đó có thể mua được cái gì. Người nhà họ hạ từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh có nhiều tiền e rằng những thứ cô mua đến họ đều thấy trướng mắt. Cho nên nghĩ ngợi một khoảng thời gian, Lục Giao quyết định mua tặng hai ông bà hai miếng ngọc tự tay cô khắc chút hoa văn cát tường sau đó mang đi khai quang. Ông bà chắc hẳn sẽ khá thích điều kiện tiên quyết là nếu cô có thể tặng món quà này cho họ. Bị Lục Giao nói như vậy, Hạ Thần Phong liền biết những đồ đạc anh giấu đi đều bị phát hiện rồi, gương mặt Tuấn tú của anh khẽ đỏ lên anh lúng túng ho khan. Anh tiện đường mua ít đặc sản. Được rồi, là đặc sản, lát nữa em cũng muốn ra ngoài một chuyến. Trước đây, ông Lão An cũng cho em một con dấu, nói là nếu em đến thành phố Bắc có thể mang theo con dấu này tìm hiểu chuyện của ông nội. Trước đây An Bang Quốc đã nói qua một chút về chuyện của ông nội nhưng không nói rõ ràng. Nhân dịp lần này thành phố Bắc lục sao cũng muốn tìm hiểu rốt cuộc năm đó ông nội cô là người như thế nào.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 Diện thích thành phố Bắc lớn hơn nhiều so với thành phố Tô tuy nơi cô ở bây giờ và nơi lát nữa cô phải đến đều ở cùng một khu vực nhưng không ngờ phải mất 40 phút lái xe mới đến đó. Lục Giao ngồi trên xe taxi, tài xế lái xe là một ông chú rất khéo ăn nói, thấy dáng vẻ rất sợ lạnh của Lục Giao, ông chú cười nói. Cô gái, cô không phải là người bản địa đúng không? Tầm mắt của Lục Giao chuyển từ ngoài cửa sổ xe vào trong, cô nhẹ giọng đáp. Nhìn dáng vẻ cháu không giống lắm, đây là lần đầu tiên cháu đến thành phố Bắc đúng không? Chú nói cho cháu biết nha, thành phố Bắc còn có mùa thu, mùa đông nữa, không thích hợp với những cô gái nhỏ như cháu đâu, bởi vì lạnh quá mà nhưng lạnh cũng có cái tốt của nó, có cơ hội có thể đến núi Hoàng Linh trượt tuyết, thời gian này cũng vừa đúng dịp đó. Thành phố Bắc cũng là một thành phố có rất nhiều người từ nơi khác đến, vừa hay bây giờ là ngày mùng 4 Tết, dần dần đã có người từ quê về đây, nhưng những người như vậy cũng khá ít, đường đi hiếm khi được thông thoáng như vậy. Phải rồi, cô gái nhỏ, gần đây buổi tối cháu không nên ra khỏi nhà, thành phố Bắc gần đây không an toàn cho lắm đâu. Ông chú nhìn thấy sắp đến nơi rồi, đột nhiên nhớ đến một chuyện liền nói. Lục giao nhìn sắc mặt của tài xế từ gương chiếu hậu. Chú à, tối nay chú đừng lái xe nữa.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 Không phải mắt của lục dao có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy, chẳng qua đường xanh đen này cũng chỉ là hiệu ứng từ trường do tinh khí thần của một người mang lại mà thôi. Sắc mặt ông chú lái xe khó coi. Gần đây vào buổi tối tài xế ở thành phố Bắc đều không dám ra khỏi nhà, bởi vì bây giờ đã xảy ra 3 vụ lái xe taxi tử vong, làm cho lòng người cả thành phố bây giờ đều hoang mang. 3 vụ rồi, đúng vậy.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 Tập đoàn tinh thần, lục giao lục dao, lục dao lục hào. Ông chú lái xe nghĩ đến đây, trên chán toàn là mồ hôi, là mồ hôi lạnh đấy. Gặp ma rồi, chẳng nhẽ cô gái đó chính là nhà tiên tri của tập đoàn tinh thần kia. Cho dù tài xế taxi không tin chuyện này thì sau khi bị nói như vậy rồi trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà nếu tin thì chuyện này thật lạ lùng, trong thời đại mọi người đều tôn sùng khoa học như vậy sẽ tin tưởng những chuyện này sao?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 Rốt cuộc cô gái này có thân phận gì, còn lợi hại so với những nhân vật lớn kia. Cô nhân viên lễ tân luôn cảm thấy cô gái này có chút quen mắt hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Tùy đầu óc vẫn đang miên man suy nghĩ nhưng tốc độ của tiểu trình không chậm trễ chút nào, cô ta nhanh chóng pha xong trà, bừng khay trà đi vào, hai người bên trong đang ngồi trên ghế mây sát cửa sổ, bên trên còn để đệm mềm, ngồi xuống cực kỳ thoải mái. Tiểu trình liếc nhìn, cô gái này không ngồi trên ghế chữa bệnh chứng tỏ rằng người này không phải bệnh nhân.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 Chào cô, vừa rồi tôi quên không tự giới thiệu tôi là An Lương Tân, bố của An Thập Tam. Nói xong, người đàn ông đưa cho Lục Giao một tấm danh thiếp. Lục Giao ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông này lại là bố của An Thanh Sang. Nhưng có vẻ như tuổi tác của người này không lớn lắm, cô nhận tấm danh thiếp rồi liếc nhìn. Chuyên viên cố vấn tâm lý cấp cao, người đàn ông dựa vào ghế mây, bắt chéo chân. Cô không cần ngạc nhiên, thập tam là con gái tôi, tuy dáng vẻ của tôi bây giờ trông cũng rất trẻ trung thế nhưng tôi là người sắp 50 tuổi rồi, chẳng qua là lúc 20 tuổi tôi đã làm bố. An Lương Tân cười nói, bố tôi đã nói về cô với tôi rồi, mấy hôm này tôi đã tính toán, lúc sáng sớm chim khách đến liền nghĩ có lẽ hôm này cô sẽ tới. Lục dao gật đầu, lấy ra con dấu An Bang Quốc đã đưa cho cô. An Lương Tân cầm trong tay, ánh mắt có chút đau lòng. Trước đây, ngày nào bố tôi cũng lấy con dấu này ra ngắm nghía, ông cực kỳ yêu thích nó, mấy anh em chúng tôi đều muốn được thử, nhưng không ngờ rằng cuối cùng bố tôi lại đưa nó cho cô. Chương 283 Cảm ơn. Lục Giao không biết giá trị của con dấu này, bây giờ nghe An Lương Tân nói điều này, mới thấy mình cầm con dấu này là bất hợp lý. Đây là của ông An, hay là anh cầm về trả lại giúp tôi? An Lương Tân vuốt ve con dấu, hơi lắc đầu, đặt nó cẩn thận trước mặt Lục Giao. Tôi chưa về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 Cô không hiểu vì sao nhà họ An và nhà họ Lục không có quan hệ gì mà nhà họ An lại phải cố gắng nỗ lực dùng nhiều tâm huyết như vậy. Trước đây, khi lần đầu tiên gặp An Bang Quốc, ông ấy cũng không nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ khi An Bang Quốc đã qua đời, mình lại nhận được một túi tài liệu quý giá như vậy. Cô siết chặt túi tài liệu, viền mắt đã nóng hồi, giọng nói nghẹn ngào. Cảm ơn, không có thêm từ nào dư thừa, chỉ hai từ như vậy, An Lương Tân cũng nở nụ cười.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 Thôi quên đi, lần này cháu về phải nghĩ cho kỹ còn cả cô gái kia nữa ông bà cũng không phải là kiểu người không nói lý, nếu là cô gái trong sạch bà cũng sẽ nhượng bộ nhưng người nhà sắp xếp cho cháu cháu cũng không đến gặp xem. Cháu ở thành phố Tô Lâu nên tầm nhìn cũng hẹp đi, cháu nói xem bà ở đây lâu như vậy, vậy mà cô gái đó vẫn chưa đến, chả biết lễ phép gì. Cô ấy ra ngoài, mà bà à, cháu tin bà sẽ thích cô ấy.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 Hạ thần phong vỗ tay bà, bà, bà về trước đi, cháu thu xếp xong sẽ đưa A Giao về cùng. Sắc mặt bà lão hạ lại trở lên khó coi hơn, nhưng bây giờ bà biết cháu bà chịu lùi một bước như vậy đã là tốt lắm rồi, mọi người đều chịu lùi một bước để mối quan hệ trở lên tốt đẹp hơn. Lục Giao chờ trở, trở lại nhà kinh hoa, hạ thần phong đã chờ ở sảnh cô mới vừa đi vào đã nhìn thấy đôi chân dài đang nhàn nhã đứng dựa ở một bên, anh tựa lưng vào ghế sofa và nhắm mắt, phía trước có bày một quyền tạp chí kinh tế. Lục Giao nhìn phần giữa hai đầu lông mày của anh trong lòng cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm. Thần Phong, lúc ở trên máy bay Hạ Thần Phong không ngủ được lần này có chút mệt mỏi xem tạp chí, vừa mới chớp mắt được một lúc không nghĩ rằng Lục Giao sẽ trở về trong tay còn cầm một túi tài liệu lớn. Bà nội của anh về chưa? Hạ Thần Phong đứng dậy và đón lấy túi tài liệu đúng là hơi nặng. Ừm, chúng ta về nhà.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 Nếu Lục Giao nói trong lòng mình không có cảm giác gì thì chắc chắn đó là nói dối, dù sao thì mình cũng thực sự thích Hạ Thần Phong. Đương nhiên cô muốn nhận được sự chấp thuận của người nhà Hạ Thần Phong. Từ việc giao ai phủ đầu ở sân bay đến việc Hạ Thần Phong nói mình chuẩn bị trước tâm lý tất cả điều này đều cho thấy, bây giờ e rằng người nhà của Hạ Thần Phong đều không chào đón mình. chương 286 nhà họ Hạ. Thật ra bây giờ Lục Giao đang rất khó xử bởi vì cô không phải là kiểu người thích nịnh bợ người khác.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 Em biết rồi, tâm tư của người già cũng như trẻ con vậy, em sẽ không so đo. Hạ thần phong nắm chặt tay cô. Xin lỗi, lúc trước đã nói sẽ bảo vệ em, nhưng không ngờ rằng bây giờ lại để em phải chịu thiệt thòi. Không sao, cái này chưa tính là thiệt thòi. Về đến thành phố Bắc Kinh tâm trạng của hạ thần phong vẫn ở mức thấp dù sao thì trở về cũng chính là đối mặt với nỗi đau năm xưa.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 Hạ tuân nằm dựa nửa người vào giường, tay cầm một quyển sách nghe thấy tiếng người đi vào, ngẩn đầu lên và tháo kính lão của mình xuống. Có phải nhóc con thối tha kia về không? Thôi nào, không phải là thời tiết rất tốt sao, đến tối nay chuyến bay từ thành phố Tô mới đến đây. Bà lão hạ biết chồng mình bị huyết áp cao, nếu như biết hạ thần phong đến rồi mà vẫn chưa về nhà, không chừng lại bị thăng huyết áp. Tôi nghe thằng nhóc Lý Bách nói, lần này nó muốn đưa ai đó về. Chắc là vậy, nhưng mà cũng không quan trọng tôi đã sắp xếp xong xuôi vào mùng 7 Tết. Con gái út nhà họ Thẩm, năm nay 26 tuổi, rất hợp tuổi với nó. Đến lúc đó gặp mặt ở nhà, nói gì thì nói cô con gái út nhà họ thầm cũng tốt hơn cô gái đến từ tỉnh lẻ kia. Hạ tuân gật đầu, nhà họ Thẩm cũng là gia đình gia giáo, ông Thẩm cũng là hiệu trưởng trường Đại học Cảnh Châu, cả nhà đều làm công việc giáo dục giảng dạy. Không cần chờ đến mùng 7 Tết sắp xếp luôn ngày hôm nay đi.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 Bà Lão Hà có thái độ như vậy đúng là muốn cô lập Lục Giao với mọi người, Hạ Thần Phong định mở miệng nói, nhưng Lục Giao kéo tay anh và khẽ lắc đầu, sau đó gật đầu với mọi người rồi đi về phía phòng khách xem như là chào hỏi. Vũ Vương dẫn Lục Giao vào phòng khách lớn, Hạ Thần Phong để đồ đạc để sang một bên, vén tay áo và bước lên, nhìn Hạ Tuân đang ngồi chơi cờ ở ghế sofa nhưng không thèm ngẩng đầu. Ông nội, Hạ Tuân ăn hết các quân cờ ở đối diện thả tay xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên.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 Đứa cháu trai này của ông là một cảnh sát ưu tú, lúc trước tôi đọc báo, một số vụ án đặc biệt đều được phá rất xuất sắc. Hạ Tuân hừ lạnh một tiếng. Nó làm vậy là hồ đồ chuyện tốt trong nhà không làm chạy đến một nơi xa xôi thực sự là làm tôi tức chết. Ông Hạ à, nói vậy là không đúng, nó làm vậy là tốt cho nhân dân mà. mươi 286 nhà họ Hạ. Mặc dù Hạ Tuân Trưng ra khuôn mặt khó ở nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ khi nghe có người khen cháu mình như vậy. Thật ra, mọi người trong nhà đều biết mặc dù mặt ngoài Hạ Tuân tỏ ra không quan tâm Hạ Thần Phong, nhưng mỗi lần thấy tin tức về thành phố Tô thì sẽ đều rất lưu tâm. Lúc thành phố Tô có xảy ra vụ án gì ông đều lo lắng cho sự an toàn của Hạ Thần Phong. Được rồi, cháu không cần đợi ở đây, đưa Thẩm Duyệt ra ngoài nói chuyện đi, hai đứa cũng biết nhau từ hồi bé. Hạ Tuân rất vừa ý với Thẩm Duyệt mặc dù vẻ ngoài không được đẹp như cô nhóc vừa xuất hiện kia.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 Trên khuôn mặt Hạ Thần Phong không có biểu hiện gì, anh làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đã sớm học được cách nhìn vẻ mặt của người khác. Từ lúc cô gái này nhìn thấy mình, khóe miệng khẽ nhách con ngươi mờ to, hơn nữa tư thế ngồi càng thêm đoan trang. Anh liền hiểu, e rằng cô gái này có cảm tình với mình. Nhưng Hạ Thần Phong không cảm thấy đây là một chuyện tốt. Thẩm duyệt không phải là một người phụ nữ không có não. Cô gái vừa nhìn thấy ở cửa cách cư xử và cử chỉ thân mật như vậy, đương nhiên là cô ta biết mối quan hệ giữa hai người không phải mối quan hệ tầm thường. Nhưng nhà họ hạ không phải là gia đình bình thường, mặc dù nhà họ hạ chỉ là một nhà kinh doanh, nhưng quy mô không hề nhỏ. Theo cách nói của bây giờ thì chính là hào môn, và cũng sẽ không dễ dàng vào được cửa một nhà giàu như vậy. Chỉ cần nhìn vào tình hình hiện tại cũng biết được là nhà họ hạ biết sự tồn tại của cô gái kia, nhưng lại không hề coi trọng. Bản thân mình chỉ cần biểu hiện tốt một chút lấy được sự ủng hộ của ông bà lão nhà họ hạ, chỉ một người đàn ông thôi mà, sao lại không giải quyết được cơ chứ? thẩm duyệt nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng hiện vẻ đắc ý. Nhưng một người như vậy khiến hạ thần phong cảm giác họ đang đeo mặt nạ để sống, bà thầm nhiệt tình nhìn hạ thần phong, điều quan trọng nhất là hình như con gái mình cũng rất hài lòng, trong lòng bà càng cảm thấy vui vẻ. Chính vì vậy nên ngay cả khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Thần Phong cũng cảm thấy cậu nhóc này là một người chững chạc Các cháu trẻ tuổi có cùng chủ đề cứ nói chuyện tâm sự trước với nhau. Bà Thẩm vừa nói xong, Hạ Thần Phong liền nhướng mày. Không cần, cháu chỉ đến để chào hỏi thôi. Tâm trạng của ông Hạ vừa mới tốt được một chút nhưng lại không ngờ cháu trai của mình vẫn không nghe lời như trước. Khuôn mặt ông kéo căng lại, muốn nổi giận nhưng nghĩ rằng bây giờ không thích hợp.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 Lục Giao ngồi một mình trong phòng, căn phòng này rất lớn, cô nhìn quanh một vòng, lúc mới đến sắc trời đã có chút tối, nhưng bây giờ vẫn có thể nhìn thấy những cây thông tươi tốt qua cửa sổ, trong đại viện này không chỉ có một cây thông, cô thở dài một tiếng, xoay người, lấy một tệp tài liệu từ trong túi ra, đây là thông tin về nhà họ Lục mà nhà họ An thu thập được trong những năm gần đây. Lục Giao hơi do dự không muốn mở.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 Nếu đối đầu trực tiếp với hai ông bà lão nhà họ hạ thì sẽ khiến hạ thần phong rơi vào thế khó xử. Anh yên tâm đi, biết đâu ngày mai mối quan hệ giữa em với ông bà sẽ tốt đẹp hơn. Trong lòng lục dao có dự cảm, ngày mai sẽ có một bước ngoặt lớn, cô đi qua một bên, lấy ra ba đồng tiền xu của mình, rửa tay và lau khô nói. Trước đây em đã xem khỏe cho tình cảm của chúng ta, biết được rằng có thể chúng ta sẽ trải qua nhiều trắc trở nhưng chỉ cần lòng của cả hai không thay đổi thì chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến khi đầu bạc.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 Ở phòng khách tiễn nhà họ thẩm về ông Hạ nhìn Vũ Vương. Nó đâu rồi? Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com. Trường 287 lo lắng. Đang ở cùng với cô Lục. Hừ, đúng là thật mất mặt. Nhà họ Hạ là một gia tộc lớn. Tên nhóc thối tha này không học được gì ở bên ngoài. Thế mà cái không lễ phép này lại học được 100%. Những lúc Hạ Tuân lên tiếng, chỉ có bà lão Hạ mới dám tiếp lời. Bà vỗ về tấm lưng người bạn già của mình.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 Bà Hạ nhìn cô con gái hiền lành an phận của mình mà thở dài nói. Người Hạ Tuấn Miều cứng đờ. Thôi ạ sáng mai đến cũng như vậy mà. Nhìn Hạ Tuấn Miều rời đi, ông Hạ nghiêm mặt lại, càng nghĩ càng cảm thấy tức tức đến mức cơ thể cũng có chút run rẩy Bà Hạ nhìn với ánh mắt lo lắng, gọi Vú Vương mang thuốc đến. Được rồi, cháu trai đã về rồi, sau này còn có nhiều cơ hội mà. Bắc Kinh về đêm khô hanh hơn so với thành phố Tô rất nhiều cho dù bây giờ là mùa đông nhưng vẫn không có thuyết trên lề đường. Thời tiết lạnh và khô hanh như này khiến lục dao cảm thấy lạnh cóng và không thích ứng được. Chưa đến 5 giờ sáng, các công nhân vệ sinh môi trường ở Bắc Kinh đã bắt đầu đi làm, bọn họ đẩy chiếc xe vệ sinh môi trường đi và bắt đầu quét dọn những con đường vắng. Dì lục người đã ngoài 40 tuổi tức giận, trước mắt có một làn khói trắng phả ra vì trời lạnh. Trong thời tiết lạnh như vậy. Cho dù có vận động thì tay cũng cảm thấy đông cứng tê dại, bà ngẩng đầu thở phi phò, đột nhiên thấy có một chiếc xe taxi ở ven đường, cửa xe taxi vẫn còn mở, nhưng hình như là không tắt máy, ống xả ở phía sau xe vẫn còn nóng. Ban đầu bà còn tưởng rằng đây là xe taxi chạy sáng sớm, gì lục không để ý đến, nhưng khi bà quét được một vòng trở về, khoảng năm rưỡi, chiếc xe đó vẫn ở trong trạng thái đó, bà nghi hoặc hô lên một tiếng. Bác Tài, lái xe ra chỗ khác đi, tôi phải quét ở chỗ này.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 Các đồng chí cảnh sát ở đây đều đang rất tức giận, tên hung thủ này ra tay không theo quy luật nào, vụ án năm trước còn chưa phá được, bây giờ đã lại có vụ án tiếp theo. Người đàn ông có Correa mép tức giận đá chân vào cục đá bên lề đường, sau đó xoa chân. Cho người đến đưa xe về. Bà lão hạ vừa mới ngủ dậy, không ngờ còn thấy một người dậy sớm hơn mình, bà lớn tuổi không ngủ được nên dậy sớm, nhưng không ngờ rằng lại gặp lục dao đã dậy và đang đứng ở trong sân.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 Nếu như là khí chàng tạp nham thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến với con người, thậm chí là bị tai nạn. Trước cửa có cây nghiêng, khiến khí chàng của nhà ở cũng trở nên tạp nham, ảnh hưởng không tốt đến con người. Cây tùng này không nghiêng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là có chút nghiêng, một cái cây như vậy, một ngôi nhà như vậy. Lục dao nhíu chặt mày, một ngôi nhà có phong thủy như vậy không tốt cho người già ở. Bà Hạ nhìn thấy lục dao nhíu mày nhìn hai cây đại thụ trong sân. Cô Lục. Lục Giao đứng dậy, xoay người nhìn bà Hạ trên khuôn mặt vẫn mang theo vẻ hoảng hốt chưa hoàn hồn. Bà Hạ, thấy một lời chào không vui như vậy, bà Hạ đứng trong sân. Cô Lục dậy sớm vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? Không ạ, phòng ở rất tốt nhưng do cháu chưa quen với khí hậu ở đây. Bà Hạ gật đầu, cũng đúng, so với Bình Giao, nơi có không khí tốt Bắc Kinh lại là một thành phố ô nhiễm nặng. Cô không quen cũng đúng, dù sao thì cũng là hai nơi khác xa nhau.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 Khóe mắt bà Hạ đã đỏ hoe, bà dùng lực mạnh kéo chiếc vali của Hạ Thần Phong, còn Hạ Thần Phong khi nghe thấy hai chữ cảnh sát thì cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Giao quay đầu, e rằng hôm qua em đã nhiều lời rồi. Trong lòng cô đã có tính toán, chỉ sợ là người tài xế ngày hôm qua đã hóa giải được nguy cơ rồi, nhưng không có nghĩa là hung thủ không tìm những người khác để phạm tội. Vú Vương vỗ tay bà Hạ, phu nhân cậu chủ Hạ sẽ không đi đâu, dưới nhà có người tìm cậu ấy, cậu ấy không mang theo hành lý. vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với Hạ Thần Phong một cái. Vú Vương nhìn Hạ Thần Phong lớn lên, lần này anh cũng nén sự khó chịu trong ngực buông tay ra, dẫn Lục Dao đi xuống nhà. Người đàn ông có ria mép đứng ở cửa, nhìn cách trang trí trong phòng khách mà tấm tắc tác lưỡi, chiếc đèn chùm pha lê này, bức tranh tường này, đoán chừng có dùng tiền lương 10 năm cũng không mua được. Hạ Thần Phong này thực sự kỳ lạ, là người có tiền mà không làm, lại chạy đến thành phố Tô làm cảnh sát, mà cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm.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 Lục Giao đã nhìn ra, Phùng Phạm đến đây là muốn mình và Hạ Thần Phong giúp đỡ chuyện gì đó. chương 289 Cảnh sát Phùng Phạm. Phùng Phạm cũng không khách khí, nhìn xung quanh. Đội trưởng Hạ có thể tìm một chỗ nói chuyện không? Chúng ta sẽ nói chi tiết. Vũ Vương vừa xuống đến, chỉ vào một phòng ở phòng khách. Cậu Tiểu Hạ vào phòng khách nhỏ kia đi, chỗ đó rất yên tĩnh. Nói xong liền đẩy cửa ra tiện thể nhìn Phùng Phạm.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 bà hạ vẫn còn ngơ ngác đứng ở cầu thang ban đầu bà bước đi chậm vừa nãy sợ cháu mình bỏ đi bây giờ nhìn thấy cháu mình không đi nữa mới cảm thấy yên lòng đột nhiên cảm giác chân mình không bước đi được nữa vú vương thở dài bà chụp cậu hạ mới vừa về bà đừng nên quá nóng vội hơn nữa tôi thấy nhân phẩm của cô lục kia cũng tốt bà vẫn nên từ từ thôi mau đi ăn sáng ăn sáng xong bà còn phải uống thuốc đấy phùng phàm ngồi trên ghế nhìn hạ thần phong và lục dao ở đối diện chuyện là thế này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 Phùng Phàm vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào lục dao chính là muốn nhìn ra một chút gì đó từ trên khuôn mặt của lục dao, nhưng thật đáng tiếc là trên khuôn mặt của lục dao biểu hiện vẻ rất bình thường, giống như đang nghe Phùng Phàm nói đến vấn đề sáng nay ăn gì vậy. Đúng vậy, tôi đã nói với bác tài xế đó như vậy, nhưng nếu anh đến đây, đương nhiên là đã biết quan hệ giữa tôi và Hạ Thần Phong, như vậy chắc là cũng nghe nói qua chuyện ở thành phố Tô rồi đúng không? Có lẽ anh nghi ngờ tôi là hung thủ.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 Thật không ngờ, nếu so thành phố Bắc Kinh với thành phố Tô, thì chỉ ít là không có mùi khó ngửi. Phùng Phạm vừa nói vừa cười. Gần đây trong văn phòng có người có con nhỏ, mọi người đều ở bên ngoài để hút thuốc. Đội trưởng hạ chúng ta đi ra đây hút một điếu thuốc, lúc vào họp rồi phải mất 4-5 tiếng không được hút thuốc đấy. Phùng Phạm nói xong thì lấy hộp thuốc lá từ trong túi áo của mình ra, định giải quyết cơn nghiện thuốc lá trước. Không tôi cai thuốc rồi. Lời hạ thần phong khiến Phùng Phạm buồn cười.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 Anh cảm thấy, nếu hung thủ giết người thứ tư cũng là kẻ đã giết ba người trước đó, vậy thì có lẽ nguyên nhân cái chết và thủ đoạn gây cũng không khác nhau lắm. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân số một đến nạn nhân số ba đều giống nhau, là do bị một con dao cắt đứt cổ học động mạch trù chảy máu, khí quản cũng bị cũng bị cắt rời. Giây phút nạn nhân chết rất đau đớn, hai mắt đều trợn trừng, mà điều quan trọng nhất là hung thủ đều nhét con búp bê Barbie vào trong bụng các nạn nhân.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 Chỉ nhìn những cái tên này và ảnh này thôi thì tạm thời không thể nhìn ra nội dung gì tướng mạo của người sau khi chết và khi còn sống có sự tranh lệch rất lớn. Còn nữa, ngày sinh của họ cũng rất thường gặp em cũng rất khó phán đoán. Lục Giao nhìn thông tin của nạn nhân kia, nhưng mà, lúc này Phùng phàm cũng đi vào, nghe thấy câu nhưng mà Lục Giao vừa thốt ra. Nhưng mà gì, Lục Giao liếc nhìn người đang đứng ở một bên đang nhìn cô với vẻ cực kỳ tò mò. Người này hơi kỳ lạ.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 Nạn nhân họ Giang, 23 tuổi, bị phát hiện chết thảm ở ngoại ô, đứa con hơn 6 tháng tuổi trong bụng bị khoét ra đặt ở bên cạnh nạn nhân, thủ đoạn giết người dã man khiến ai cũng cảm thấy phẫn nộ. Một người phụ nữ vô tội, một đứa trẻ vô tội chết thảm trong tay hung thủ không có nhân tính, nhưng đây chưa phải kết thúc mà là bắt đầu của cơn ác mộng. Trong thời gian 3 năm tiếp theo lại có 7 người phụ nữ có thai cũng bị giết hại bằng thủ đoạn giống hệt như vậy, đứa trẻ trong bụng đều nằm trong khoảng từ 6 đến 7 tháng tuổi.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 Tuy thủ đoạn rất giống nhau nhưng nhìn từ chi tiết thì chúng tôi đã phát hiện ra sự khác nhau. Lục giao nhìn mấy bức ảnh trên tường, đó đều là đứa trẻ, hoặc là vẫn chưa thể gọi là đứa trẻ, cuống rốn của mấy đứa trẻ đều bị thắt nút. Mọi người có thể nhìn kỹ mấy cuống rốn này, có năm cái bị thắt nút, nhưng cách thắt nút của cái số 4 và số 7 giống nhau, cái số 1, số 5 và số 6 giống nhau, ba cái còn lại không thắt nút. Vì vậy, có thể là có ba hung thủ, ba người này luôn phiên gây án. Mọi người đều phát hiện ra điểm quan trọng này. Đứa bé, xe taxi cho nên, hung thủ bây giờ có thể là người nhà của nạn nhân vào năm đó. Một cảnh sát vừa nói vừa nhìn về Phùng Phàm đang đứng ở trước mặt. Anh trai của Phùng Phàm chính là một trong những người nhà của nạn nhân năm đó. Năm đó Phùng Phàm vẫn chưa phải là cảnh sát. Phùng Dương anh trai Phùng Phàm là một giáo viên cấp 2, vợ là Tiết Quyên cũng là giáo viên công trường. Tiết quyên chính nạn nhân thứ ba trong vụ án phụ nữ có thay bị giết đứa trẻ trong bụng là một bé trai đã 88 tháng rồi. Khi Phùng phàm phát hiện ra có thể vụ án này có liên quan đến vụ án phụ nữ có thay bị giết thì anh đã chuẩn bị xong, cho nên anh mới tìm đủ mọi cách để mời Hạ Thần Phong đến. Bởi vì anh biết một khi xác nhân hai vụ án này có liên quan thì anh sẽ không thể tiếp tục tham gia phá án nữa, mà để có thể phá được vụ án năm đó và vụ án bây giờ thì Phùng phàm bắt buộc phải mời một người tài giỏi có khả năng phá án cao đến.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 hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau phùng phàm gọi một suất mì trứng rồi ăn ngấu nghiến ăn xong anh lao miệng rồi nhìn hạ thần phong vẫn đang chậm rãi ăn phùng phàm mở lời tiểu hạ có lẽ lần này phải nhờ cả vào cậu rồi năm xưa sau khi chị dâu tôi chết trong vụ án đó anh trai tôi liền xuất ra bố mẹ tôi không chịu được đà kích đã qua đời vào mấy năm trước tôi hy vọng lần này có thể lấy lại công bằng cho chị dâu tôi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 Hạ thần Phong cao mày. Đúng vậy, chúng tôi phát hiện ra đằng sau mấy vụ án xảy ra ở thành phố Tô còn có ẩn khúc đáng tiếc là Hoàng Diệp đã chạy mất rồi. Phùng Phàm gật đầu, không sao, nếu Hoàng Diệp thật sự đến thành phố Bắc tôi nhất định sẽ tìm ra cho cậu. Buổi chiều tôi được nghỉ cuối cùng cũng có thể ngủ nướng một giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh lại rồi. Hạ thần Phong ăn rất chậm mãi cho đến khi Phùng Phàm rời đi tiểu đao và lục dao bưng khay cơm đến anh mới ăn xong.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 Buổi chiều hai người đọc kỹ tài liệu trước, A giao, lúc trước em nói nạn nhân thứ ba kia có điểm kỳ lạ em cũng nhờ người tìm tài liệu giúp em đi, lát nữa anh có việc phải đi giải quyết. Lục giao nghiêng đầu khẽ cười với hạ thần phong, đương nhiên là cô đã tính ra được lát nữa anh phải đi làm gì, dáng vẻ thân mật của hai người làm tiểu đao thấy đặc biệt chướng mắt. Đúng là bất công, bất công thật đấy, rốt cuộc tại sao mọi người đều tìm được người yêu mà sao em lại chưa có. Vụ án gấp gáp như vậy rồi, anh Phong anh còn đi ra ngoài làm gì, trở về phá án mới là việc chính nên làm. Tôi đi rút củi, hạ thần Phong nói xong liền lau sạch tay rồi xoa đỉnh đầu của lục dao sau đó quay người đi ra ngoài. Tiểu đao cầm đũa, cô không lo lắng à? Lục dao cười, lo cái gì, lo cô gái đó sẽ tổn thương sao? Nghe thấy lục dao trả lời như vậy, tiểu đao cảm thấy mình đúng là ngốc thật chắc hẳn là cô đã nhìn ra gì đó từ lâu rồi nên mới tự tin như vậy.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 Cô thầm, tôi nghĩ tôi cần phải nói rõ với cô vài việc. Thẩm duyệt cười, trên mặt đã có vẻ lung túng. Thần Phong, anh muốn nói gì? Nghe thấy cách xưng hô của Thẩm duyệt với mình, hạ thần Phong thấy không thoải mái, anh cao mày. Cô Thẩm, bây giờ tôi có bạn gái rồi, hơn nữa tôi đang chuẩn bị kết hôn với cô ấy. Tuy bây giờ người nhà tôi khá thích cô nhưng tôi tin khi họ hiểu bạn gái tôi rồi thì họ tự nhiên sẽ thích cô ấy thôi. Hạ thần phong nói rất đương nhiên, anh cho rằng lục sao tốt như vậy, người nhà mình chỉ chưa biết rõ mà thôi, anh không cho thẩm duyệt nói những lời dư thừa mà trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Còn nữa, bây giờ tôi chỉ là một cảnh sát còn con, về phần cổ phần của nhà họ hạ, sau Tết tôi sẽ trả lại cho họ. Tôi cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống và thân phận của mình bây giờ. Sau khi xử lý xong vụ án ở đây tôi sẽ về thành phố Tô. Cô thẩm, cô thấy chúng ta còn hợp nhau nữa không?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 Hạ Thần Phong đã kiểm tra kỹ bốn chiếc xe này rồi, không phát hiện được gì thêm. Anh đứng ở bên cạnh cầm ảnh lên xem, đột nhiên phát hiện ra một thông tin. Tuy nạn nhân thứ hai là nam giới nhưng thân hình lại rất thấp bé, chiều cao chưa đến mét m Chương 293 điểm đáng ngờ ở vị trí ngồi. Hạ Thần Phong nhìn thấy điểm này liền vội vàng mở chiếc xe thứ hai ra, anh nhìn vị trí ngồi ở buồng lái, ghế ngồi ở sau cùng. nếu theo khoảng cách này khi lái chiếc xe thứ hai thì rất có khả năng nạn nhân không với tới được chân ga anh ngồi xổm xuống nhìn dấu vết phía dưới ghế ngồi quả nhiên vết trượt này gần đây mới hình thành anh kiểm tra ba chiếc xe khác ghế ngồi của xe cũng xuất hiện dấu vết như thế này có được đáp án rồi hạ thần phong liền đứng dậy tôi biết hung thủ giết nạn nhân thế nào rồi nhưng tình huống này xảy ra vào lúc nào hạ thần phong đã phát hiện ra một điểm đáng nghi nhưng đồng thời một điểm đáng nghi khác lại xuất hiện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 Nhưng không ngờ Lý Bách gọi ba lần đều không có ai nghe máy, lúc này anh ta đang ngồi trong đại sảnh bị ông ngoại của mình nhìn chằm chằm. Nhận được điện thoại của Hạ Thần Phong, Lý Bách thật sự giống như nhìn thấy cứu tinh, anh ta nhanh chóng nghe điện thoại, sau đó nhìn Hạ Tuân, rất tự nhiên ấn nút bật loa ngoài. Anh nhà anh đang ở đâu vậy, em ở nhà đợi anh lâu lắm rồi. Lý Bách sắp khóc đến nơi, tại sao anh ta lại đến nhà ông ngoại, đáng lẽ ra anh ta nên gọi điện thoại trước mới phải, bây giờ anh ta có muốn đi cũng không đi được. Tôi đang ở cục cảnh sát cậu đến thành phố Bắc rồi à? Hạ thần phong mơ hồ cảm thấy giọng của mình và giọng của Lý Bách hơi khác nhau. Anh nghĩ có lẽ bây giờ Lý Bách đang ở trong nhà và bật loa ngoài lên. Anh đến cục cảnh sát làm gì? Anh đang bị cho nghỉ để tự kiểm điểm lại mà. Lý Bách nói xong liền nhìn nét mặt của ông ngoại mình. Kết thúc rồi, cảnh sát thành phố Bắc cần tôi cho nên tôi đến giúp đỡ. Cậu giúp tôi nói với ông bà là mấy ngày này tôi và A Giao sẽ không về. Bây giờ tôi rất bận, khi nào kết thúc vụ án tôi sẽ về. Có dành thì cậu mang một ít quần áo của chúng tôi qua đây. Hạ thần Phong nói xong liền cúp máy, Lý Bách Dường như đã cảm nhận được ánh mắt chỉ muốn đập vỡ điện thoại của mình của ông ngoại Đúng là hỗn láo, cô con gái nhà họ thầm có gì không tốt mà nó lại nói ra lời đó thật là. Tôi thật sự thức chết mất thôi, cái con bé đó có gì tốt nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho thằng Phong vậy.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 Tất cả những thứ này đều nhờ có lục giao cả. Nếu không có lục giao thì khoan nói đến chuyện tinh thần có đạt được lợi ích gì không mà chỉ nghĩ đến sẽ có nhiều người bị thương như vậy con đã thấy xót thương rồi. Hạ tuân cao chặt mày tuy cách nhìn trong lòng ông đối với cô gái kia đã thay rồi nhưng ông vẫn không muốn sửa lại cách nói nhanh như vậy. Cháu đúng là hồ đồ, hạ thần phong hồ đồ thì không nói làm gì, cháu còn hồ đồ theo nó.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 Hình như là tài xế taxi liên tục bị sát hại tiểu bạch gà, buổi sáng cô Lục Giao đó nói là hai cái cây trong sân của nhà bà không tốt lắm, việc này có phải là thật không? Lý Bách sừng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay đầu lại. Lục Giao nói như vậy thật hả bà? Hạ lão phu nhân gật đầu. Đúng vậy, Lý Bách im lặng ý nghĩa của hai cái cây bên ngoài là gì anh ta biết rất rõ, ông bà ngoại chồng hai cái cây này là để tưởng nhớ bác cả, nhưng mà bây giờ... Nếu Lục Giao thật sự nói như vậy thì ông bà hãy đi hỏi lại cô ấy xem có cách nào có thể hóa giải không. tuy hai ông bà đã có nhận thức mới về Lục Giao nhưng điều này không có nghĩa là họ đồng ý cho cháu trai của mình và Lục Giao ở bên nhau. Dù sao thì ở trong mắt họ cho dù Lục Giao có những bản lĩnh này thì vẫn không thể thay đổi được xuất thân của cô.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 Sau khi Chu thần chết, bố của Chu thần đã được đưa vào viện dưỡng lão căn nhà này đã trống không rồi, khi Hạ thần Phong và Lục Dao đi vào căn nhà này nhìn thấy bên trong sạch sẽ liền sửng sốt. Chuyện này là sao? Chu thần rất thích sạch sẽ, thậm chí còn đến mức bị ám ảnh, khi chúng tôi đến đã thấy như vậy. Trông coi nơi này là một viên cảnh sát vừa mới đến, khi nói khuôn mặt khẽ đỏ lên. Cậu ta cũng không ngờ vừa mới nhậm chức đã bị phân công vào vụ án này.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 Thực ra nghề lái taxi này rất vất vả, lái xe trong thời gian dài cần tập trung chú ý. Hơn nữa thời gian đi làm của rất nhiều tài xế đều vượt quá 10 tiếng đồng hồ trong tình huống như vậy thì sau khi về nhà còn có thể có thời gian và sức lực dọn dẹp sạch sẽ như vậy sao? Lục giao đi một vòng xung quanh phòng sau đó đứng ở trước một khung ảnh, trong khung ảnh là ảnh của hai người già, có thể nhìn ra có lẽ bức ảnh đó chụp vào 10 năm trước nhưng người trong bức ảnh đều không còn trẻ nữa. Xin hỏi, mắt của bố Chu Thần không tốt sao? Lục Dao nhìn ra được mắt người đàn ông trong ảnh hơi lác quan trọng là đôi mắt vô hồn, đây là đôi mắt mà người không nhìn thấy gì mới có. Cậu cảnh sát trẻ tuổi gật đầu. Đúng vậy, đôi mắt của Chu A đạt không nhìn thấy gì nữa, hơn nữa 8 năm trước tai cũng gần như không nghe thấy gì, cho nên bình thường khi Chu Thần đi làm thường đưa Chu A đạt xuống nhà hàng xóm ở tầng dưới. Sau này chu A đặt cứ ở trong nhà hàng xóm, nghe nói mỗi tháng chu thần cho hàng xóm 1.000 tệ tiền phí sinh hoạt và 1.000 tệ tiền phí chăm sóc. Vậy phải chăng là bình thường chu thần không hề về nơi này? Hạ thần phong hỏi, dù sao thì môi trường ở nơi này thật sự không giống nơi đã từng có người sống. Không đâu, hàng xóm ở sát vách đã chứng minh ngày nào chu thần cũng về. Lục giao nhìn bức ảnh đó rồi quay người. Thần phong, đưa ảnh chụp của nạn nhân cho em xem.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 Sau khi rời khỏi nhà chu thần, Hạ Thần Phong nhận được tin nhắn của Lý Bách thật không nghĩ ra giọng điệu gợi đòn đó lại được gửi từ Tổng Giám Đốc một tập đoàn đã niêm yết nhưng cũng chỉ khi nhắn tin với người thân thiết với mình Lý Bách mới thả lỏng bản thân như vậy. Hạ Thần Phong thu điện thoại lại nhìn lục dao đang thắt dây an toàn ở ghế lái phụ. Buổi sáng em đã nói gì với ông bà anh? Hà, trong đầu lục dao vẫn đang nghĩ đến vụ án vừa rồi, sau mấy giây cô mới hiểu ý của Hạ Thần Phong trong lòng có chút thấp thỏm Là bà nội anh đã nói gì phải không? Hạ thần phong khởi động xe, vừa quay vô lăng vừa nói. Tiểu Bách đến thành phố Bắc rồi, chính là Lý Bách người trong nhà đều gọi cậu ta là Tiểu Bạch. Cậu ta vừa gửi tin nhắn đến nói rằng ông bà anh rất ngạc nhiên trước bản lĩnh của em. Khoảng thời gian tới, nếu em phát hiện ra thái độ của bọn họ với có sự thay đổi thì em đừng cảm thấy kỳ lạ, cậu ta đã giúp đỡ chúng rất nhiều. mươi 295 Giáo Sư Hồng Lục Giao không hề nghĩ đến việc này, nhưng bây giờ cô cũng không có tâm tư đi quan tâm đến việc sốt cuộc hai người già trong nhà họ hạ có thái độ thế nào với cô. Đột nhiên cô hiểu ra, ngày nào còn chưa phá được án thì tất cả tâm tư của cô đều dồn hết vào vụ án cuối cùng cô cũng hiểu tại sao một khi có vụ án là hạ thần phong lại ngày đêm vùi đầu vào việc phá án chỉ là vì cảm giác thanh thản sau khi phá xong án. Lục Giao quay đầu, đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao lại có người muốn giết thai nhi vô tội, mục đích của kẻ đó là gì.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 So với chuyên ngành của mấy người hạ thần phong thì thực ra Lục Giao rất bị động ở phương diện phá án, đặc biệt là vụ án này không liên quan đến phong thủy, cho đến bây giờ cô vẫn hơi nghi ngờ tại sao phùng phàm lại nhờ cậy mình. Thế nhưng vào buổi sáng ngày hôm sau, Lục Giao có được đáp án. Chuyên gia tâm lý học tội phạm mới đến họ Hồng, tên là Hồng Đan, là một người đàn ông hơn 40 tuổi, đeo kính không tròng, mặc một bộ quần áo vừa vặn với cơ thể. Hồng Đan cũng là người thành phố Bắc bây giờ đang dạy môn tâm lý học tội phạm tại trường cảnh sát. Tâm lý học tội phạm đã là môn học mới trong ngành cảnh sát đã dần dần được vận dụng rộng rãi. Nhận được lời mời gặp mặt của Hồng Đan, Lục Giao cảm thấy rất kỳ lạ. Hai người hẹn nhau ở trong một văn phòng, Hồng Đan cởi áo khoác ra ông nở nụ cười hiền từ của người lớn tuổi. Chào cô tôi là Hồng Đan. Lục Giao nhìn gương mặt của Hồng Đan sau đó gật đầu. Chào giáo sư Hồng. Ha ha ha, cô không cần thận trọng, hôm nay tôi gặp cô không phải vì việc chung mà là việc riêng. Việc riêng, đây là lần đầu tiên Lục Giao và Hồng Đan gặp nhau, cô không cho rằng giữa hai người có việc riêng gì có thể nói. Giáo sư Hồng, tôi không hiểu, cô đã gặp Lương Tân rồi phải không, cậu ta khen ngợi cô nhiều lắm. Hồng Đan vừa nói xong câu này, Lục Giao lập tức hiểu ra ông chính là người của nhà họ Hồng ở thành phố Bắc quan trọng hơn chính là gia tộc nổi tiếng về phong thủy trong giới âm dương.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 Quan hệ của Hồng Đan và nhà họ An rất tốt cho nên khi biết Lục Giao đã đến thành phố Bắc Ông liền muốn đến gặp cô một lần, không ngờ được lại có cơ hội trùng hợp như vậy. Tiểu Phùng cũng được coi là học trò của nhà họ Hồng, chỉ là cậu ta không có tài năng về phương diện này cho nên học thế nào cũng không hiểu. Nhưng cũng may, nếu cậu ta thật sự học được vậy thì giới cảnh sát sẽ thiếu đi một cảnh sát cảnh sát dũng cảm như vậy. Lục Giao bừng tỉnh cho nên cảnh sát Phùng đã sắp xếp cho tôi vào đây.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 Lục Giao, cô hãy vẫn dụng thật tốt những gì mình học được thuật xem thướng và suy diễn của nhà họ Lục đứng đầu trong giới âm dương, cô tuyệt đối không được làm hỏng bảng vàng năm đó ông nội cô gây dựng đâu đấy. Nói đến đây, Hồng Đan dừng lại một lúc, tôi biết Lương Tân đã đưa cho cô một tập tài liệu, nhưng tôi hy vọng bây giờ cô đừng mở nó ra, đợi đến khi nào có có thực lực thật sự rồi hãy đọc nó, cô cũng tuyệt đối không được bị vẻ bề ngoài của thông tin trong đó mê hoặc.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 Không có phát hiện gì quan trọng, chỉ xác định được chu thần không phải con của chu A Đạt, có lẽ trưa nay sẽ có kết quả xét nghiệm. Bây giờ điều tôi biết đều là tướng mặt sau khi chết của nạn nhân và sinh thần bát tự không hoàn chỉnh, rất khó suy diễn hôm nay tôi cũng phát hiện ra một điều, lúc trước cảnh sát Phùng có thể tìm tôi là vì trước khi nạn nhân thứ tư xuất hiện tôi đã nhắc nhở một tài xế taxi buổi tối đừng lái xe. Bởi vì hôm đó tôi đã nhìn thấy điểm xấu trên người đối phương, chỉ là bây giờ người tài xế đó bình an vô sự, nhưng vụ án này vẫn xảy ra cho nên có thể hung thủ đã tùy tiện lựa chọn mục tiêu hôm qua sau khi họp xong, tôi lại thấy chuyện này không phải như vậy, mục tiêu của hung thủ rất có khả năng là vụ án phụ nữ có thai bị giết năm đó, con số 8116 không thể nào lại ngẫu nhiên xuất hiện như vậy, còn có con búp bê 3 bi trong bụng nạn nhân lục giao nói xong liền khẽ lắc đầu. Bây giờ tôi thật sự không có chút manh mối nào.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 Thứ nhất là giáo trình dạy về tâm lý mấy năm gần đây mới bắt đầu phổ biến. Thứ hai là lục sao rất khó tưởng tượng kiến thức cổ xưa như kinh dịch kết hợp với tâm lý học của nước ngoài như thế nào. Hồng Đan cười, cổ đấy à, một lá che mắt không thấy thái sơn. chương 296 mịt mờ. Nói xong, Hồng Đan liền đứng dậy. Thực ra làm nghề liên quan đến tâm lý học mang lại cho những người như chúng ta rất nhiều yêu thế. Chúng ta đừng vội nói đến lương tân mà chỉ nói đến nghề tâm lý tội phạm của tôi.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 Còn ở một mức độ rất lớn cô có thể thông qua suy diễn tướng mạo để nhìn thấy chắc trở trong quá khứ của người này, những chắc trở này thể tạo thành động cơ trở thành động cơ phạm tội hoặc là suy nghĩ thôi thúc người này phạm tội. Tuy Hồng Đan là giáo sư đại học nhưng ông chưa bao giờ giảng về điểm này trên giảng đường, dù sao thì rất nhiều sinh viên của ông vẫn tin vào khoa học tin vào chứng cứ. Tâm lý học tội phạm là một phương pháp, một hướng đi để hỗ trợ cho trinh thám truyền thống.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 Lục Giao sửng sốt sau đó cô hiểu ngay là Hồng Đan đã có phát hiện mới rồi. Cô gật đầu, đứng dậy, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, vụ án bây giờ đang phải tranh thủ từng giây từng phút một. Một ngày trôi qua, Lục Giao lại một lần nữa ngồi trong phòng họp này, mọi người đều đã điều tra vụ án một ngày một đêm rồi, mà cảnh sát thành phố Bắc đã mấy ngày liên tục phải tăng ca, sắc mặt khó coi. Bây giờ Hạ Thần Phong tạm thời lên làm đội trưởng anh đứng dậy, vạch ra mấy trọng điểm trên màn chiếu.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 Mọi người quan sát tỉ mỉ quả nhiên ghế ngồi được chỉnh xuống sau cùng, bình thường có vẻ như không có gì lạ cả nhưng bây giờ được Hạ Thần Phong nêu ra, mọi người lại quan sát kỹ lần nữa, lập tức phát hiện điểm đáng ngờ, nạn nhân số 2 Lư Cường có chiều cao không đủ mét m với chiều cao này thì hoàn toàn không cần chỉnh ghế như vậy. Vậy khi giết người hung thủ đã lại gần buồng lái còn điều chỉnh ghế lái. Dây tiếp theo, Hạ Thần Phong nói ra một câu khiến ai cũng ngạc nhiên. Suy đoán ban đầu của tôi là hung thủ là phụ nữ. Nghe thấy câu này của Hạ Thần Phong cả phòng họp trở nên xôn xao. Phụ nữ, lục giao nghi hoặc trong các nạn nhân có hai người đàn ông cao to, nếu là phụ nữ thì trong quá trình phạm tội người đó làm thế nào để khống chế được nạn nhân? Còn những người khác thì lập tức hiểu ra. ghế ngồi kéo ra xa như vậy, hơn nữa nơi nạn nhân bị sát hại đều là đoạn đường không có camera giám sát tất cả dấu vết này chứng tỏ những tài xế này lúc trước đều bị quyến rũ.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 Mấy chữ to như vậy cứ thế xuất hiện trên bảng. Kết hợp với thông tin nạn nhân mà bây giờ chúng ta nắm bắt được thì các nạn nhân đều là nam tuổi tác từ 40 đến 46, nạn nhân đều nói giọng thủ đô. Còn một điểm cần chú ý nữa là nạn nhân không phải đã ly hôn sống một mình thì cũng đang bất hòa với vợ. Đương nhiên chúng ta có thể đoán được những tài xế có tình trạng như vậy rất nhiều cho nên với điều kiện tiên quyết như vậy, có phải hung thủ vẫn luôn ngồi xe taxi trong thời gian dài không hơn nữa còn quyến rũ những người phù hợp với điều kiện này, một khi hung thủ thành công quyến rũ được đối phương thì có sát hại đối phương ngay lập tức không? Mọi người ngồi trong phòng họp đột nhiên hiểu ra là có khả năng này, nếu như có tình huống này vậy thì bây giờ đến mấy công ty taxi xác minh xem có tài xế nào từng gặp người như vậy không?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 Quá trình phạm tội của hung thủ rất đơn giản, trước tiên cắt đứt động mạch trù của thai phụ sau khi nạn nhân chết liền rạch bụng lấy thai nhi ra. Mọi người chú ý xem hiện trường năm đó, mấy thai nhi này đều được đặt ngay ngắn trong lòng của nạn nhân, thậm chí hung thù còn lao người cho thai nhi. Từ điểm này có thể thấy, hung thù không phải không có chút tình cảm nào đối với mấy thai nhi này, có thể kẻ đó đã từng sắp có con, hoặc bên cạnh từng có thai phụ nhưng vì vài nguyên nhân mà đứa bé đã mất khi mới được khoảng 6-7 tháng trong bụng mẹ Bởi vì đứa con của mình chưa từng được sinh ra cho nên liền sát hại đứa con của người khác. Nếu như giết người vì nguyên nhân này, Lục Giao cảm thấy có lúc tính cách con người thật đáng sợ. 8 năm, Lục Giao nghĩ ngợi, hình như vừa nãy cô cũng nghe thấy chữ 8 năm. Cuộc họp vẫn đang tiếp tục, Hạ Thần Phong vốt cằm nói. Liệu có phải đặc trưng bên ngoài của nạn nhân trong vụ án tài xế taxi phù hợp với vụ án phụ nữ có thay bị giết năm đó, chẳng lẽ là hung thù bìa được nhiều hơn chúng ta? Chính bởi vì hung thù biết nhiều hơn cảnh sát rất nhiều cho nên mục tiêu ra tay của kẻ đó càng thêm tập trung. Tiểu đao lấy ra một bản báo cáo. Hôm qua em đã đi hỏi tình hình của Phùng Dương năm đó, biết được một chi tiết những phụ nữ có thai này đều đến phòng khám ở Bệnh viện Nhân dân số 3 để khám thai. Trong đó có vài người đều đăng ký để cho một chủ nhiệm già khám.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 Bản thân cậu còn cảm thấy khó tin trên thế giới này lấy đâu ra nhiều sự nhiều sự cố ngoại ý muốn trùng hợp như vậy chứ. Vương khả quân thì sao? Tiểu đao lấy báo cáo ra. Trong báo báo này chỉ viết là theo camera giám sát trên đường cho thấy vương khả quân đi vào xe trong trạng thái say rượu vào lúc 11 giờ đêm. 20 phút sau thì cảnh sát nhận được báo án của quần chúng nói có người lái xe lao xuống sông. Vương khả quân bị dây an toàn giữ lại lúc được vớt lên đã chết rồi.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 Hà giết nhầm còn hơn bỏ sót thái độ của hung thủ chính là như vậy cuộc họp lần này có bước tiến rất lớn nhưng mà tất cả mọi thứ đều cần phải bắt đầu tiến hành điều tra lại một lần nữa tuy chu a đạt mắt mù tai điếc nhưng không bị câm ông vẫn có thể nói chuyện chỉ là không biết vì sao chu a đạt không muốn nói nhóm của hạ thần phong đều bận rộn lục giao và một nữ cảnh sát hình sự khác đến viện dưỡng lão gặp chu a đạt đang híp mắt ngồi dưới ánh mặt trời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 Thậm chí có thể nói có lẽ bây giờ Chu A Đạt chỉ cảm nhận được nơi mình ở gần đây đã thay đổi, đồ ăn cũng thay đổi, ông ta không biết đã có chuyện gì xảy ra với những thứ khác. Tướng bảo của Chu A Đạt bình thường, cánh môi liên quan đến tuổi già, đến con cái. Nếu môi rủ xuống hoặc chề ra thì có nghĩa là có duyên phận mỏng manh với chuyện con cái, họ hàng lạnh nhạt cũng rất có khả năng sẽ cô đơn cả đời, đến già không có con cái bên cạnh. Lục giao thở dài nhìn, đồng chí cảnh sát có thể cho tôi mượn mũ của cô dùng một lúc không? Tuy nữ cảnh sát không biết lục dao dùng để làm gì nhưng vẫn đưa mũ cho lục dao, cô cầm mũ đi lên phía trước đưa mặt có huy chương của chiếc mũ cho ông lão đó. Bỗng nhiên có thứ gì đó được nhét vào trong tay chu a đạt, ông ta vô thức muốn ném đi, nhưng lòng bàn tay chạm vào thứ gì đó cưng cứng, ông cao mày, đôi mắt im lặng cứ thế nhìn phía trước, sau đó bàn tay chậm rãi sờ chiếc mũ đó một vòng, chạm vào cái huy hiệu đó, dùng tay mô tả thật kỹ sau đó thở ra một hơi thật sâu.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 Người yêu đương vụng trộm với vợ tôi cũng đã chạy mất. Chúng tôi rời khỏi chỗ ở lúc trước thuê một căn nhà ở thôn phía bắc ở thành phố Bắc. Chu Thần liền bắt đầu lái xe. Lúc đó lái xe taxi kiếm được rất nhiều tiền. Chu Thần không cưới vợ tôi cũng biết nguyên nhân là vì vợ tôi. Sau đó chắc các người cũng đoán được rồi, xảy ra vụ án mạng phụ nữ có thay đó. Ban đầu tôi không biết sau đó vào một buổi sáng Chu Thần trở về toàn thân là máu. Tôi ngửi được mùi máu thanh đó, sờ được cảm giác sền sệt tôi mới biết được việc này.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 dù sao thì chu thần cũng là con của mình chu a đặt muốn chu thần đi tự thú nhưng chu thần không chỉ không đi còn trói chu a đặt lại gọi điện thoại cho đồng bọn của mình và chuẩn bị cho lần phạm tội tiếp theo đối diện với tất cả chuyện này chu a đặt biết con trai mình không còn cách nào quay đầu lại được nữa cho nên nhân lúc chu thần ngủ ông ta lấy sẻng hung hăng nện vào người chu thần con trai tôi hét lớn rồi lao ra ngoài nhưng đi chưa được bao xa thì chết hàng xóm chạy sang nhìn thấy tất cả mọi chuyện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 hung thủ đầu tiên trong vụ án phụ nữ có thai bị giết vào 11 năm trước đã xuất hiện. Thời điểm Lục Giao đưa Chu A đạt trở về tiểu đao giơ ngón tay cái lên. "Giỏi, Lục Giao à, hay là sau này cô đừng đi làm kiến trúc sư nữa, đến chỗ chúng tôi làm một cảnh sát nhỏ cùng nhau phá án, từ nay về sau cô và anh Phong vừa vặn trở thành thư hùng song sát của giới cảnh sát." Thư hùng song sát thư trong từ anh thư ý chỉ người con gái tài giỏi. Hùng trong từ anh Hùng, chỉ người đàn ông tài giỏi, ý cậu là hai người phối hợp trở thành hai cảnh sát giỏi, điều tra vụ án nào phá được vụ án đó. Lục Giao lần nữa toát mồ hôi với trình độ thành ngữ của tiểu đao cô lẳng lặng nói một câu. Thư Hùng song sát không dùng như thế. Sao lại không dùng như vậy, cô và anh Phong chính là những người mà phần tử phạm tội nghe tên, nhìn thấy là khiếp sợ. Không nói nữa tôi phải đi đào thi thể chu thần đây. Tiểu đao nói xong liền vội vàng rời đi, bên ngoài có cả một đội đều đang đợi cậu đấy. Bốp bốp bốp, Hồng đan vỗ tay đi ra, nghe nói là đã xác nhận được một hung thủ của vụ án 11 năm trước cô rất giỏi. Nhưng mà không có tác dụng đối với vụ án bây giờ nếu như Chu Thần và Vương Khả Quân là hung thủ, vậy thì trong ba tên hung thủ vẫn còn một tên còn ông dung ngoài vòng pháp luật, hung thủ vụ lái xe taxi vẫn sẽ không dừng việc gây án.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 Điều này thì tôi cũng không rõ, nhưng mà trong công viên chúng tôi có rất nhiều bà lão đều sống ở đây rất lâu rồi. Trước đây cũng là khách thuê nhà, đồng chí cảnh sát hay là anh đi hỏi bọn họ xem xong. Người phụ trách này đã đưa một đề nghị rất hay. Tiểu đao gật đầu, xoay người đi về hướng văn phòng. Quả nhiên, ánh mặt trời buổi chiều ngày đông không tệ, nhưng cũng sắp 4 giờ hơn, mặt trời sắp xuống núi rồi, rất nhiều người già phơi nắng ở đây cũng dần trở về nhà. Ông ơi, cho cháu hỏi thăm một chuyện với. Tiểu đao nhìn ông cụ đang tập xà kép rất thuần thục ở một bên rồi tiến lên phía trước cười ngây ngô bắt chuyện. Ông cụ đó có vẻ hơn 70 rồi, nhưng động tác tập xà kép không hề lóng ngóng, xoay người phía trước rồi xoay người phía sau, tiểu đao nhìn cũng thấy ngạc nhiên. Cậu muốn hỏi gì, cứ hỏi đi, ông cụ nói mạnh mẽ tay vẫn nắm chắc cây xà không buông xuống. Dạ, là thế này ông ạ, trước đây ông sống ở đây phải không? Tiểu đao cười hi hi tiếp tục nói.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 Thành phố Bắc vào mùa đông rất lạnh, xung quanh vốn dĩ còn có người hóng chuyện, nhưng dần già đều trở về nhà mặc thêm áo và ăn cơm tối rồi, nghĩ rằng ăn cơm xong lại quay lại, nhưng lại được thông báo buổi tối công viên không mở cửa nữa. Chiếc hố này rất sâu, đào hơn một mét mới phát hiện ra đầu mối. Lúc này, tiểu đao đã nóng đến mức cười áo khoác ra cậu lau mồ hôi. Tìm được rồi, chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 300 sự thật.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 Dừ dừ dừ hai mắt hạ thần phong nhìn vào cái hố đó, đầu lông mày cao chặt lại, bỗng nhiên di động trong túi quần rung lên, anh lấy ra nhìn, là điện thoại của lục sao. Alo, thần phong, vụ án phụ nữ có thai bị giết đã xuất hiện. Sắc mặt lục dao ở đầu kia điện thoại cũng trở nên nghiêm túc. ngay tại 20 phút trước, cục cảnh sát nhận được tin báo án, có một người toàn máu ôm một đứa bé bỏ ra từ trong bụi cỏ ở đường diên tục. Ngay sau khi lái xe bên đường dừng xe lại, người phụ nữ liền ngất đi. Bây giờ đã đưa đi bệnh viện cấp cứu, em chắc chắn là giống nhau chứ?" Lục Dao gật đầu nhìn người đến người đi trên hành lang trong cục cảnh sát. Nhân viên cảnh sát trong cục đã qua đó rồi, nói là động mạch chủ của nạn nhân bị rạch lệch một chút, đứa trẻ đã tròn 9 tháng rồi, dường như hung thủ bị thương vì bị nạn nhân dùng dao phản kích cho nên mới chạy được. Thủ đoạn gây án có vẻ như rất giống nhau, nhưng nếu là hung thủ trước kia, vậy hắn ta làm sao lại thất bại được chứ?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 Vụ án 11 năm trước Hải Hùng biết bao, đến bây giờ bọn họ vẫn cảm nhận được điều đó. Chết rồi sao? Chưa, bây giờ đang cấp cứu hạ thần Phong nói xong, nhìn bộ hài cốt đã được xử lý xong, hai bác sĩ Pháp Y đang chắp vá lại. Đây là bộ xương của một người đàn ông trưởng thành, nguyên nhân tử vong chắc chắn là phần đầu bị đập mạnh. Cách nói này rất giống với những gì Chu A Đạt đã nói trước đó, lẽ nào nạn nhân Chu Thần thực sự bị Chu A Đạt giết hại sao? Mang về trước đã xác nhận thân phận nạn nhân và nguyên nhân tử vong. Mặc dù bây giờ nạn nhân này là chu thần nhưng mà hai mắt chua A đạt đã bị mù, không thể làm bằng chứng trọn vẹt, chỉ có thể thông qua khoa học để kiểm chứng thân phận của nạn nhân. Người phụ nữ có thai được cứu đã được đưa đến một bệnh viện gần đó tuy là một bệnh viện tư nhân nhưng trình độ khám chữa bệnh và trang thiết bị cũng rất tốt. Bây giờ, về cơ bản đứa bé đã thoát khỏi nguy hiểm, hiện đang được quan sát ở trong phòng giữ ấm. Nhưng mà tình hình của người mẹ không mấy lạc quan, đặc biệt là mất một lượng máu lớn tuy hung thủ chỉ cắt một chút vào động mạch nhưng người mẹ vẫn bị thương. Lục giao vừa mới đến đã thấy y tá mặc bộ quần áo phẫu thuật toàn là máu vội vàng đi ra, nói với người nhà và nhân viên cảnh sát ở bên ngoài. Mọi người có ai thuộc nhóm máu AB không, bây giờ đang thiếu máu khẩn cấp. Y tá nói rất vội vàng, bởi vì người này không chỉ bị thương ở cổ mà còn bị thương ở bụng.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 Trải qua kiểm tra, lục dao biết thể chất của mình có thể hiến máu, cô ngồi xuống ghế dựa, nhân viên cảnh sát và y tá cùng đến bên cạnh cô, cô nắm qua cầu nhỏ trong tay, nhắm mắt lại. Tâm trạng của mọi người rất nặng nề, nếu như người này có thể sống sót, vậy thì sẽ trở thành người phụ nữ có thai sống sót duy nhất của chuỗi vụ án này. Chu thần đã chết rồi, giả sử Vương Khả Quân cũng là hung thủ cũng chết rồi, vậy thì chỉ còn lại một người kẻ tấn công người phụ nữ có thai hôm nay có phải là người còn lại kia không?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 Hạ Thần Phong mở bức ảnh ba người phụ nữ ra, độ tuổi của ba người phụ nữ trong ảnh đều không vượt quá 33, vẻ ngoài đều rất thanh tú. Bây giờ ba người này đều ở có mặt thành phố Bắc phải không? Chương một bắt giữ, đều có mặt, trước tiên để ba người tài xế kia nhận diện. Hạ Thần Phong thở ra một hơi, vụ án tài xế taxi đã có tiến triển, nhưng vẫn còn vụ án phụ nữ có thai bị giết đang chờ mình.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 Lục dao cũng thở phào nhẹ nhõm cả một buổi tối không nghỉ ngơi lại thêm việc hiến máu, cô cũng mệt đến chóng cả mặt nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Người mẹ và đứa bé đều sống sót, chỉ cần còn sống như vậy liền có rất nhiều hy vọng. Cô và nhân viên cảnh sát quay lại cục cảnh sát nhìn thấy tiểu đao vội vã chạy đến. Thế nào rồi? Đã xác nhận được hung thủ vụ tài xế taxi? Xác nhận được rồi. Lục Giao mừng rỡ xoay người chạy vào, văn phòng đã yên tĩnh rất nhiều, một mình Hạ Thần Phong ngồi trước máy tính xem tài liệu vừa xoay đầu liền thấy Lục Giao với sắc mặt trắng xanh. Em bị ốm mà đã phá được án rồi à? Hai người nói cùng một lúc, Hạ Thần Phong lo lắng nhìn Lục Giao. Đúng, những số liệu sắp xếp trước kia đã có tác dụng sau khi sàng lọc số liệu cuối cùng tìm được kẻ tình nghi là em gái của nạn nhân thứ năm.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 Cô gái đó được người nước ở ngoài nhận nuôi, chẳng lẽ là đất nước mà Vương Khả Nhân đi du lịch? Hạ thần phong gật đầu trong lòng cũng dần hiểu rõ. Anh nghĩ có lẽ cái chết của Vương Khả Nhân cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là trước đó cô gái đó ở nước ngoài, làm sao cha rõ được chuyện ngay cả bác sĩ cũng không biết. Sao sắc mặt em khó coi thế? Hạ thần phong nhìn sắc mặt của lục dao trong lòng lo lắng, lục dao sờ sờ mặt mình. nạn nhân thiếu máu em liền truyền máu em không sao đâu nghỉ ngơi là khỏe thôi đúng rồi thi thể kia của chu thần hạ thần phong cầm báo cáo đưa cho lục giao đã có kết quả adn rồi bộ hài cốt đó đúng là chu thần nhưng có thể chu thần không phải do chu a đạt giết lục giao sừng sốt cầm bản báo cáo cúi đầu xem xét tỉ mỉ xương đầu bị thương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 Em không tin là trùng hợp tướng mạo hai người nhất định có chỗ tương tự, đối phương chắc chắn là có ý định tiếp cận Chu Thần, nhưng rốt cuộc tại sao anh ta lại phải tiếp cận Chu Thần? Căn phòng sạch sẽ quá mức, lúc đó lại có thể bị hung thủ dụ dỗ thành công. Giết hại Chu Thần một cách tàn nhẫn, lại có thể hiếu thuận chăm sóc Chu A đạt vừa mù vừa điếc tại sao người này lại phải làm như vậy? Lục Giao nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện này, nhưng bây giờ cho dù là Chu Thần thật hay Chu Thần giả đều đã chết rồi. Người có liên quan duy nhất là Chu A Đạt, nhưng rất rõ ràng là hình như Chu A Đạt không biết gì hết. Hung thủ của vụ án tài xế taxi là một cô gái khoảng 28 tuổi, tên gọi bây giờ là Anna diêu tên tiếng Trung là diêu Anna. Bây giờ đang làm quản lý đại sảnh của một khách sạn, vẻ ngoài trẻ trung, đẹp đẽ, còn đang hẹn hò với một người đàn ông.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 Vào mùng ba Tết tôi từ nhà bay sang đây gặp mặt Anna, sau đó Anna nói phải đi công tác rồi không thấy cô ấy liên lạc nữa. Bây giờ điện thoại tôi cũng không gọi được, có phải các anh nhầm rồi không, ngay cả cá mà Anna còn không dám giết. Tiểu đao không nói gì mà chỉ cười trừ cậu nghĩ trong lòng, nếu như anh biết tốc độ cắt cầu người khác của bạn gái anh nhanh thế nào, anh sẽ không nói ra câu không dám giết cá đấy đâu. Cảnh sát Phương có phát hiện. Một nữ cảnh sánh từ trong phòng đi ra, Jerry giơ tay, nhìn căn phòng vẫn chưa được lật tìm. Trời ơi, các anh đang làm cái gì vậy? Tiểu đao nhìn búp bê Barbie trong tay một cảnh sát nữ chất liệu quần áo trên đó giống hệt mà ở một bên vẫn còn có mấy mảnh vải bố màu xanh vẫn chưa cắt bỏ. Tiếp tục tìm, linh 302 cô gái thiên thần.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 Nếu có thể xác định được vải bố này và quần áo trên người con búp bê Barbie được phát hiện trên người nạn nhân là một như vậy cũng là một bằng chứng có ích. Jerry nhìn cảnh sát bỏ từng thứ vào túi bằng chứng, gương mặt vốn dĩ còn tức giận bắt đầu trở nên không dám tin cuối cùng truyền thành khiếp sợ. Cô gái thiên thần xinh đẹp đó lại là một hung thủ giết người sao? Jerry không tin, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát tìm thấy hết thứ này đến thứ khác nghe nói là khớp với đặc trưng của hành vi phạm tội trong lòng anh ta bắt đầu dao động. Tiểu đao nhìn đồ vật xung quanh cậu bị khung ảnh ở bên giường thu hút, bên trong là ảnh chụp chung của Anna và Jerry, hai người mặt kề mặt cười rất ngọt ngào dạng dỡ với ống kính. Cậu nhìn tấm ảnh chụp đó, rất khó tưởng tượng cô gái khi cười lên mắt giống như vầng trăng khuyết lại có thể là hung thủ giết người man dợ như vậy, nhưng mà tất cả thông tin bây giờ đều hướng về cô gái này.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 Không Anna là một thiên thần, bình thường tôi phải đi công tác ở bên ngoài, một tháng chỉ ở đây 5-6 ngày, nhưng thiên thần của tôi chắc chắn không phải là người như vậy. Tiểu đao coi như đã hiểu ra, dù sao từ tận đáy lòng Jerry luôn cho rằng bạn gái mình không phải là hung thủ giết người. Cậu tạc lưỡi, biết rằng mình có hỏi cũng chẳng hỏi thêm được gì nữa còn không bằng chính mình cẩn thận bắt tay vào tìm kiếm. Cảnh sát phương, chúng tôi tìm được một ít đồ anh đến xem xem. Bỗng nhiên, một viên cảnh sát phấn khởi chạy đến, người cảnh sát này thấy phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng. Mọi người vốn dĩ không tìm được manh mối gì đặc biệt trong nhà diêu Anna trừ mấy con búp bê Barbie và vài mảnh vài bố màu xanh. Nhưng mấy thứ này hoàn toàn không thể đi chứng minh cho việc diêu Anna chính là hung thủ giết người, bây giờ thứ bọn họ thiếu chính là bằng chứng xác thực. Căn nhà chung cư này của Diêu Anna là một căn chung cư lớn, tổng diện tích là hơn 200 mét vuông, ở lối đi đến phòng treo đồ có một bức tranh dán tường làm bằng giấy dán tường, hình ảnh trên đó là cảnh biển mỹ lệ. Nhưng bây giờ nơi có vẻ như bức tường này lại là một cánh cửa ngầm, bên trong đặt một túi hành lý, điều làm cho người ta thấy phấn khích là bên trong hành lý đó có mấy bộ quần áo có vết máu.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 Năm đó khi chị của Diêu Anna bị giết cô ta chỉ có 16 tuổi, mà Diêu An Ninh và Diêu Anna đã mất bố mẹ từ sớm, là Diêu An Ninh một mình nuôi cô ta lớn. Có thể nói đối với Diêu Anna, Diêu An Ninh không chỉ là chị mà còn thay thế cha mẹ cô ta, là tất cả của cô ta. Cho nên sau khi Diêu An Ninh bị giết, việc Diêu Anna lặng lẽ ra nước ngoài vốn dĩ đã rất khác thường. Lục Giao nheo mắt nghĩ đến tình hình lúc đó, có thể nói Diêu Anna mất đi tất cả người thân chỉ trong một đêm. Hơn nữa dựa trên tình hình bây giờ, rất có khả năng Diêu Anna biết rất nhiều thông tin mà cảnh sát không biết, tuy không rõ cô ta biết được những thông tin bằng cách nào, nhưng có thể chắc chắn một điểm là Diêu Anna không hề tin tưởng cảnh sát, cô ta muốn nợ máu phải trả bằng máu. Cũng như vậy, Diêu Anna chỉ biết một đặc trưng của hung thủ, nếu nói cô ta không biết chu thần kia phù hợp với yêu cầu của hung thủ giết người mà vẫn đang tiếp tục giết người, như vậy rất có khả năng những người nạn nhân sau đó đều là người vô tội.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 linh 303 vụ án với thủ pháp mới lạ. Nếu suy đoán như vậy, Lục Giao có một điểm nghi ngờ. Giáo sư Hồng ý của ông là hung thủ làm tổn thương người phụ nữ có thai chính là hung thủ năm đó. Nhưng mà dựa trên tình hình bây giờ, hành vi phạm tôi lần này rất không thuần thục. Không phải là không thuần thục mà là hoảng loạn. Hồng Đan nhìn hai người bên trong vẫn đang hỏi về vụ án. Ông cúi đầu từ từ phân tích cho Lục Giao.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 Người có thể tiếp xúc với những thứ này chính là vương khả nhân, chị của vương khả quân, như vậy vương khả quân có khả năng là người có những thuốc này, cũng chính là một trong các công cụ giết người, người còn lại là. Động cơ giết người đã có công cụ gây án giết người cũng đã có, còn có chuyện gì chưa họ nghĩ đến nữa nhỉ. Chuyên ngành của lục giao không phải trinh sát, cô đang dần dần tìm hiểu về quy trình điều tra vụ án, cho nên cô không hiểu tại sao người thứ ba lại tham gia. Hồng Đan cười nói, người thứ ba cũng có động cơ giết người, như vậy chính là bắt trước.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 Bây giờ lại có một hung thủ đặc biệt nhằm vào hắn ta cho nên hắn ta sợ hãi. Nhưng mà vì sao hắn ta vẫn còn tiếp tục hại phụ nữ có thai vô tội chứ? Hung thủ đó làm hại phụ nữ có thai vô tội. Vì hắn ta sợ hãi, hắn sợ hãi hung thủ tìm được hắn ta cho nên hắn giết người lần nữa để nhắc nhở đối phương rằng hắn vẫn có khả năng phạm tội. Nếu như diêu Anna tiếp tục giết tài xế taxi, vậy thì hắn ta vẫn tiếp tục giết phụ nữ có thai.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 Các anh nói xem Diêu Anna này có phải giống Lục Dao không, biết chúng ta đang tìm cô ta liền chạy trốn mất tâm luôn, tiểu đao cảm thấy rất kỳ lạ, hình như Diêu Anna sớm biết là cảnh sát sẽ đến tìm cô ta vậy, cô ta trực tiếp chạy trốn, ngay cả bạn trai cô ta cũng không biết cô ta đi đâu. Diêu Anna sẽ không đi xa, cô ta sẽ luôn luôn quan sát cục cảnh sát, bởi vì cô ta muốn biết tiến triển của vụ án phụ nữ có thay bị giết năm đó. Nếu như người mẹ trong bệnh viện có thể tỉnh lại, như vậy rất có khả năng chúng ta thu được càng nhiều manh mối. Hạ thần phong nhìn đồng hồ ca cấp cứu trong bệnh viện đã tiến hành sắp hơn 8 tiếng đồng hồ rồi, dù sao thì động mạch chủ cũng bị cắt hơn nữa bụng còn bị người khác rạch ra cho dù là cấp cứu được cũng phải đưa vào phòng ICU để quan sát. Tùy giai đoạn nguy hiểm của người mẹ vẫn chưa qua, nhưng đứa bé đã giữ được bây giờ đang bình yên ngủ trong phòng giữ ấm, nó hoàn toàn không biết rằng mình đã từng kề sát từ thần đến thế. Có lẽ vì hung thủ thực hiện hành vi thực sự vội vàng cho nên hắn để lại rất nhiều dấu vết ở hiện trường.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 Hạ lão phu nhân ngồi một mình ở phòng khách Vũ Vương đang ở bên cạnh nhào bột. Bà chủ nghe nói cậu hạ đang điều tra vụ án này ở bên ngoài, nếu cậu hạ có thể phá được vụ án mười mấy năm chưa phá được vậy thì công đức không nhỏ đâu ạ. Bây giờ bà lão cũng coi trọng việc tích phúc nói thẳng ra là nếu như thực sự có thể phá được mấy vụ án này tìm được hung thù thực sự đúng là có phúc phần rất lớn.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 Hạ lão phu nhân hít sâu tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng có lúc xem trên bản tin tin tức của báo chí liên quan đến hạ thần phong, nhìn thấy cháu mình lại phá được án, bà vẫn sẽ không khống chế được cảm xúc tự hào. Bề trên một mặt tức giận vì đưa cháu không nghe lời, mặt khác bà lại cảm thấy rất tự hào vì anh được người ta công nhận và khen thưởng khi làm việc ở bên ngoài. Cho dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Người mà mọi người khen ngợi này là cháu trai của mình. linh 304 Vũ Vương, nghe thấy Vũ Vương nói như vậy, vẻ mặt của hạ lão phu nhân liền xuất hiện chút lo lắng. Phá được án rồi thì sao chứ? Tiểu Vương à, cô cũng không phải không biết tại sao lúc đầu cái tên tiểu tử thối này lại làm cảnh sát. Mấy vụ án trước hung thủ đều là những tên không sợ chết cứ cho là bây giờ đã phá được án rồi, nhưng sau này vẫn còn vô số những vụ án khác.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 Nhưng ai ngờ được hạ thần phong lại trực tiếp tạt cho người ta một gáo nước lạnh. Cho dù có nói như thế nào thì con cháu cũng có cái phúc của con cháu, phu nhân người cũng đừng nghĩ nhiều làm gì vũ vương mặc dù nghe hiểu được những đạo lý này, nhưng lời khuyên đến miệng rồi lại chẳng thể nói ra được chỉ có thể cho người nhà này tự giải quyết thôi. Buổi chiều bà hâm ít canh nóng mang đến cục cảnh sát thằng bé đi 3-4 ngày rồi, sợ là sắp mệt chết rồi, chào ôi. Hạ lão phu nhân tắt tivi gọi người chăm sóc đến dìu bà về phòng nghỉ ngơi.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 Một nữ cảnh sát trong sảnh nhìn thấy Vũ Vương đã cao tuổi, trên tay còn cầm theo thứ gì đó đến bèn hỏi. Bác ơi, bác tìm ai ạ? À? à tôi tìm cảnh sát Hạ Thần Phong và cô Lục Giao tôi mang thức ăn đến cho hai người họ, mấy ngày nay hai đứa nó bận phá án mà chưa về nhà được lần nào. Vú Vương nở nụ cười hiền hòa, nữ cảnh sát kia vừa nghe thấy vậy, trên mặt hiện vẻ khó xử. Bác ơi, bác đến không đúng lúc rồi, bọn họ đều đang họp, chắc sẽ phải họp rất lâu, hay là cháu mang vào cho bác nhé?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 May mắn là bộ răng sứ này được gắn sớm tầm 5 năm trước. Mà 5 năm trước người có thể gắn bộ răng sứ thế này cũng không nhiều. Lục Giao cũng được phân cho một số tài liệu cô lật tài liệu xem, bên trên đều viết đủ các con số, những con số này đại diện cho vị trí của răng. Nhưng những vị trí này là ở chỗ chứ, dù sao cô cũng không rành. Lục Giao ngẩng đầu, rất hiển nhiên, rất nhiều người cũng có cùng nghi ngờ như vậy, bác sĩ pháp y của thành phố bắc cầm tài liệu bước lên. Theo những phân tích bây giờ của chúng ta, chiếc răng này được làm 5 năm trước là của một công ty sinh học nổi tiếng ở thành phố Bắc. Vị trí của chiếc răng này là nằm ở chiếc thứ ba từ răng cửa tính vào chính là ở đây. Vị trí răng là 321. Anh chàng bác sĩ Pháp Y vừa nói vừa đẩy môi ra và chỉ vào một chiếc răng ý chỉ vị trí chiếc răng có lẽ chính là chỗ này. Sau lời giải thích của anh chàng, tất cả mọi người đều đã hiểu được ít nhiều.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 Thời gian trôi qua, tất cả mọi người tập trung vào xem tài liệu, đột nhiên một tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh của phòng họp. Tiểu Đao cầm điện thoại di động lên, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau. "Anh Phong, xảy ra chuyện rồi, bọn em vừa nhận được điện thoại, bên kia xưng là Diêu Anna, bây giờ trong tay cô ta có một con tin, là một tài xế. Nếu trong 3 tiếng, chúng ta không tìm thấy hung thủ thì cô ta sẽ giết người tài xế đó." Chương 305 Tài xế biến mất. Tiểu Đao vừa nói xong, phòng họp liền rơi vào yên tĩnh, bọn họ đều không ngờ rằng vì báo thù mà chuyện gì Diêu Anna cũng dám làm. Mọi người đều nghĩ rằng Diêu Anna biến mất là vì muốn tránh né việc phải ra làm chứng, để chờ cảnh sát tìm ra người phụ nữ mang thai của năm đó, nhưng tại sao cô ta lại phải gấp gáp như vậy chứ? Cửa phòng họp lại bị mở ra, đồng nghiệp ở bộ phận thông tin chạy vào.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 vú vương cũng đang thắc mắc sau cuộc họp này diễn ra lâu như vậy ban đầu bà muốn nói một chút chuyện với cậu chủ tiểu hạ nhưng đã muộn rồi nên bà quyết định đưa đồ cho nữ cảnh sát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 Nhưng dù sao thì vú Vương cũng đã làm việc ở nhà họ hạ nhiều năm, cũng đã từng thấy sóng to gió lớn, chẳng mấy chốc sau bà đã lấy lại được bình tĩnh, đi theo nữ cảnh sát này vào phòng họp. Mặc dù vẻ mặt vú Vương rất bình tĩnh, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, nên khi nhìn thấy hạ thần phong, đột nhiên trong lòng bà có một cảm giác an toàn. Cậu tiểu hạ Vũ Vương lúng túng đứng trước cửa phòng họp, hạ thần phong đi đến. Sao vậy? Sao bác lại đến cục cảnh sát vậy? Sau đó nhìn thấy đồ trong tay Vú Vương, anh liền hiểu vì sao Vú Vương lại đến đây vào lúc này. Vú Vương, bác biết Lục Quảng Minh sao? Có quen biết một chút bác vẫn hay gọi xe của Tiểu Lục. Nếu hôm nay bác không ra ngoài thì chắc Tiểu Lục cũng sẽ không phải gặp chuyện này. Vú Vương rất tự trách dù sao chuyện cũng liên quan tới mạng người. Lục giao nhíu mày và đứng dậy. Bác Vương, bác yên tâm thần phong sẽ giải cứu được con tin một cách an toàn. Vú Vương gật đầu, sau khi nghe lời Trấn an của Lục Giao liền ngồi xuống bên cạnh bây giờ vụ án đã đi đến trạng thái quyết liệt 3 tiếng sau là đã dạng sáng, bây giờ đã là gần 9 giờ tối. Đã tìm thấy xe của Lục Quảng Minh bị vứt ở vùng ngoại ô phía Tây. Vùng ngoại ô phía Tây. Từ cục cảnh sát thành phố Bắc đến vùng ngoại ô phía Tây, mất khoảng 1 tiếng 23 phút đi đường, nói cách khác khả năng là chiếc giờ Diêu Anna luôn ở gần cục cảnh sát thành phố Bắc. lục giao quay đầu lại nhìn hồng đan quả nhiên là hồng đan cũng đang cao mày trong 3 tiếng phải tìm thấy hung thủ năm đó với những manh mối đang có bây giờ thì đó là một điều rất khó nhưng hồng đan cũng quay lại nhìn lục giao cô lục hay là cô và đội trưởng hạ đi đến vùng ngoại ô phía tây đó trước chuyện ở đây cứ giao cho tôi hạ thần phong sừng sốt nhìn hai người giáo sư hồng thầy có cách nào sao hồng đan lắc đầu nhưng cô lục có thể tìm thấy diêu anna trước để lục giao đi tìm diêu anna Vậy thì chỉ có một cách chính là gieo khỏe. Đương nhiên là Hạ Thần Phong cũng hiểu ý của Hồng Đan, nhưng bây giờ còn có cách nào khác sao? Đội trưởng Hạ trước tiên cứ để lục giao tham gia vào vụ án này, rồi cậu sẽ hiểu thôi. Hai người cứ yên tâm mà đi, báo cáo để tôi viết là được. Nếu không có bằng chứng trực tiếp để viết ra, Hồng Đan có thể sử dụng tâm lý tội phạm để suy đoán, trước hết để lục giao trực tiếp tính toán. Bây giờ thời gian đã rất cấp bách, đây là biện pháp bất đắc dĩ. Mặc dù Hồng Đan là giáo sư tâm lý học nhưng cũng có danh tiếng nhất định trong cục cảnh sát thành phố Bắc mọi người cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của ông. Ai nấy đều suy nghĩ cẩn thận, bây giờ đây là trường hợp khẩn cấp vì vậy tốt hơn là nên chia ra hành động. Lục Giao cầm theo hộp đồ giữ nhiệt mà Vũ Vương đưa lên xe, một nhóm năm người ngồi trong xe cảnh sát bật còi in ỏi và phía sau vẫn còn có mấy chiếc xe cảnh sát đi theo. Tiểu Đao nheo mắt nhìn hai người ngồi hàng ghế sau. Bác gái kia là người nhà của anh Phong. Hạ thần Phong đang nhắm mắt nghe thấy câu hỏi này cũng không mở mắt. Ừm, nhìn tôi lớn lên từ nhỏ. Nói đến đây anh nhướng mày. Vì sao Diêu Anna lại gấp gáp muốn phá vụ án lúc trước vậy? Vừa nãy trong cuộc họp có một câu hỏi như vậy, nhưng tất cả mọi người đều chưa nhận được câu trả lời tiểu đao thắc mắc một vấn đề khác. Anh Phong, có lẽ chúng ta không nên hỏi theo chiều hướng này, mà nên nghĩ nếu Diêu Anna thật sự biết được chân tướng hoặc manh mối của vụ án năm đó, vậy làm sao mà Diêu Anna biết được? Tại sao biết các manh mối nhưng không nói cho cảnh sát mà lại muốn tự mình ra tay? Cảnh sát không thể hiểu được suy nghĩ của Diêu Anna căn cứ vào thời gian vương khả quân tử vong, nếu người ra tay là Diệu Anna, vậy điều này chứng tỏ được một điểm, vì kế hoạch này mà Diệu Anna đã lên một kế hoạch lâu dài. Một cô gái, vì báo thù mà lên kế hoạch trả thù trong nhiều năm, đây không phải là tiểu thuyết cũng không phải phim truyền hình, đây là chuyện thực tế đã xảy ra.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 Tiểu đao chống nạnh nhìn xung quanh, vậy thì có thể là Diêu Anna đã có sự chuẩn bị từ trước rộng như này không thể đi bộ được chắc là có phương tiện di chuyển. chương 306 tòa nhà bỏ hoang, lục giao biết mục đích lần này mình đến đây cho nên cô một mình đi đến gần chiếc xe taxi kia, nhìn vào bên trong. Có bản đồ không, bản đồ, người cảnh sát ở bên cạnh sững sờ một chút, có có có, sau đó xoay người chạy về xe lấy một tấm bản đồ vùng ngoại ô phía tây. Bây giờ chúng ta đang ở đây. Hạ thần phong biết Lục Giao đang định tính khỏe. a Giao em lên xe nghiên cứu bản đồ đi. Lục Giao gật đầu tiếp nhận tấm bản đồ mà đồng chí cảnh sát vừa đưa đến. Nhìn bản đồ vị trí hiện tại của mình, nhìn mọi phía ở đây đều trống trải cộng với việc không có một chút thông tin gì về con tin mà Anna bắt Lục Giao chỉ có thể dùng cách cũ để tìm người. Nhâm quý khả tại cấn thượng tầm thần tuất sử vị thân vị độc giáp kỳ ngũ lý địa ất canh thiên lý hương bính tân trình thập lý đinh nhâm tam lý tàng mậu quý đoàn đoàn truyền lục giao vừa niệm khẩu quyết tìm người vừa nhanh chóng suy đoán trên bản đồ căn cứ vào thời gian và địa điểm mất tích đột nhiên lục giao ngẩng đầu nhìn một tòa nhà màu đen bên ngoài cửa sổ xe diêu an an đang ở gần đây lục giao nói một cách quả quyết mọi người sững sờ cô đã biết được gì vậy miệng lục giao mím chặt nhìn hạ thần phong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 Một anh chàng cảnh sát nhíu mày giải thích, nhưng Lục Giao đang tính toán cô xoay người chỉ vào một cái bóng đen ở đằng xa và nói. Đó là cái gì? Tòa nhà đó trông rất cao, nhưng ở trên vẫn còn có các loại cần cầu. Điều này chứng tỏ rằng đó là một công trường, và là một tòa nhà chưa xây xong. Ý của cô là, Diêu An An ở chỗ đó. Lục Giao gật đầu, Lục Quảng Minh bị bị bắt cóc trong khoảng thời gian từ 19 đến 21 giờ cũng chính là giờ hợi theo lời khẩu quyết thực ra người bị mất tích đang ở gần chúng ta. Hơn nữa vừa kết hợp với một số đặc điểm địa hình ở đây, Lục Giao khẳng định Diêu Anna đang ở trong tòa nhà đó. Bây giờ thời gian không cho phép Hạ Thần Phong do dự. Chúng ta chia nhau ra hành động tiểu đao cậu và mấy anh em tiếp tục ở lại đây tìm manh mối. Lục Giao em cùng anh và mấy người nữa đi đến đó. Lục Giao gật đầu, sau đó xoay người đi theo Hạ Thần Phong vào trong xe. Nhìn thì thấy tòa nhà đó ở rất gần, nhưng thật ra cũng phải mất 3-4 phút đi xe, chủ yếu là do đường ngoằn ngoèo. Vừa dừng xe, Hạ Thần Phong nhìn xung quanh không thấy một nhân viên nào trực ở công trường, khung cảnh xung quanh cũng chứng tỏ rằng tòa nhà này đã bị bỏ hoang một thời gian, đống cát vàng ở bên cạnh đã có một ít cỏ vàng. Lục Giao nhìn chiếc xe đẩy ở bên cạnh, anh nói xem có phải Diêu Anna dùng chiếc xe đẩy này để đưa người đến đây không?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 Trăng đêm này rất sáng, nhưng tòa nhà này lại tối ong, khiến người ta cảm giác rất thấp thỏm bất an, dường như bên trong có một con quái vật ăn thịt người vậy, một đồng chí cảnh sát còn trẻ tuổi nuốt nước miếng. Chúng ta sẽ đi vào sao? Đương nhiên là phải vào rồi. Lục Giao em và Tiểu Hà đợi ở ngoài, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Hạ thần phong lấy một chiếc đèn pin từ trong xe ra đưa cho nhóm người cảnh sát ở bên cạnh.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 Hạ Thần Phong giơ tay sang ngang, ngăn mấy người cảnh sát ở phía sau, một đồng chí cảnh sát đứng ở phía xa rất lanh trí, cậu ta đứng lui về phía sau một khoảng rồi báo lại tin tức ở đây cho các đồng nghiệp ở cục cảnh sát. Cơ thể Diêu An An đang run rẩy, so với người phụ nữ nhìn thấy trong bức ảnh trước đó, người phụ nữ đứng trước Hạ Thần Phong trông già hơn rất nhiều, mái tóc dài ban đầu dường như đã bị chính cô ta dùng thứ gì đó cắt, nhìn dài ngắn, lờm chởm trên bả vai, đôi mắt một mí hoảng sợ nhìn những người cảnh sát đứng ở cửa. Không được đi vào, chương 307 đa nhân cách, Hạ Thần Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, biểu hiện của Diêu Anna quá sợ hãi. Theo lý mà nói, nếu cô ta có bày ra cả kế một kế hoạch giết người dài hạn và tỉ mỉ như vậy, hơn nữa còn áp dụng nó nhiều lần, một phương pháp phạm tội tàn nhẫn như vậy, tại sao bây giờ lại có vẻ mặt trông vô tội thế này? Hạ Thần Phong đứng yên ở cửa, không phải vì hành động ngoài ý muốn của Diêu Anna.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 Tất cả là vì sự bất tài của các ngươi năm đó tôi không chết những ngày tháng tốt đẹp của tôi mới chỉ vừa mới bắt đầu. Lúc Diêu An Ninh chết cái thai trong bụng đã được 8 tháng, có thể nói khuôn mặt Diêu An Ninh và Diêu Anna rất giống nhau, nhưng rõ ràng đó là hai người tại sao Diêu Anna lại nói mình là Diêu An Ninh. Một câu nói kỳ lạ này đã khiến những cảnh sát có mặt ở đây cảm thấy sống lưng lạnh ngắt nhìn Diêu Anna vô tội đang điên cuồng một lúc rõ ràng là trạng thái tinh thần của tên tội phạm này không được tốt lắm. Hạ thần phong cũng nhướng mày, nhìn Diêu Anna trong ánh mắt có sự tìm tòi nghiên cứu. Cô nghĩ cô là ai? Cô là Diêu Anna, không phải Diêu An ninh. Không tôi là An ninh. Không đúng tôi cũng là Anna. Năm đó khi biết chị gái mình chết thì Diêu Anna bị thư kỷ, sau khi được người ta nhận nuôi mới dần dần khôi phục lại bình thường. Nhưng cái trạng thái bình thường đó cũng chỉ là trước mặt người ngoài, mỗi khi đêm đến không có người, Diêu Anna luôn nhớ lại cảnh tượng đó, từ lúc bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi về sau là cảm thấy tức giận, phẫn nộ dần dần, cô ta cảm thấy mình chính là người chị gái của mình, Diêu Anna phải báo thù cho chính mình. Lục giao biết được tin tức liền chạy từ bên ngoài vào, vừa lúc nghe thấy Diêu Anna tự lẩm bẩm Này! Hai tính cách Diêu An Na mắc bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, có thể là vì cái chết của Diêu An Ninh nên bị kích động rồi biến chuyển thành bệnh này, cho rằng mình chính là Diêu An Ninh người bị giết hạ thần phong nhỏ giọng giải thích. Lục Giao biết hung thủ vẽ bức tranh máu lúc trước cũng là một người mắc bệnh tâm thần, nhưng khi tự mình đối mặt với một nghi phạm có hai nhân cách dường như cô đã nhìn ra một khuôn mặt khác. Một người có hai sinh mệnh trong lý thuyết học thì điều này rõ ràng là không hợp lý. Hơn nữa, hai sinh mệnh này cùng tồn tại một lúc hai người đan sen chặt chẽ, không thể tách rời. Có lẽ đây chính là đặc điểm của đa nhân cách Diêu Anna là một người có hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Một là tính cách của chính Diêu Anna, tính cách còn lại là cho rằng mình chính là Diêu An ninh đã chết. Nói chung, chỉ có Diêu Anna mới có thể hiểu rõ. Cả hai tính cách đều hoàn chỉnh, có ký ức của mình, hành vi, sở thích riêng, dường như là có liên quan chặt chẽ đến các sự kiện đau thương. Đối với Diêu Anna, sự cố này là cái chết của chị gái cô ta. Chỉ trong chốc lát Diêu Anna hồi phục lại bình tĩnh, nhưng Hạ Thần Phong nhận ra được vẻ mặt của Diêu Anna đã thay đổi cô ta trở nên đầy giận dữ và không cam lòng. Diêu An ninh, Hạ Thần Phong nói khẽ. Diêu An ninh ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy oán hận không giống đôi mắt của một cô gái trẻ tuổi nên có. Bọn họ đều đáng chết. Đáng chết, người đàn ông này cũng đáng chết. Cô ta nghiến răng, hung hăng nói. Không, Lục Quảng Minh không có lỗi với cô, anh ta là người vô tội. Vậy, tôi có đáng chết không? Con của tôi có đáng chết không? Con của tôi còn chưa được nhìn thấy thế giới này, thuần khiết như vậy, đáng yêu như vậy, thế nhưng tôi chỉ có thể nhìn nó không còn hơi thở trong vòng tay tôi, bé xíu. Diệu Na với tính cách Diệu An ninh vươn hai tay, vòng tay trước ngực như ôm lấy thứ gì, trên mặt là vẻ mặt đau khổ, như thể đứa bé đó còn đang trong tay mình. Sao cô biết được những người nào là hung thủ gây án? Sao không trực tiếp nói cho cảnh sát, lần này không thể kích thích người đã không còn lý trí. Diệu an ninh ngẩng đầu lên nhìn, dường như có vẻ rất khó hiểu câu hỏi này, như thể là chưa từng nghĩ đến vấn đề này vậy. Tôi tôi đã lên một chiếc taxi, đúng rồi, bởi vì gọi điện thoại cho Anna, tôi bảo Anna ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về, người tài xế kia tên hung thủ giết người kia tập kích tôi, nhưng tôi tôi làm gì. Tôi tôi nói bên ngoài đúng, nhưng tôi còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị cúp tôi bị giết.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 Được vậy cô nói đi, năm đó cô biết được manh mối gì mà khiến cô khẳng định chắc chắn như vậy, hung thủ giết Diêu An Ninh là một nhóm người ư. Giám đốc vương lúc chị gái tôi chết đã hét một tiếng giám đốc vương tôi còn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông có khẩu âm địa phương nặng. Trong cú điện thoại năm đó, Diêu An Na nghe thấy vậy, nhưng cô không nghĩ điều đó là manh mối.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 Hạ thần phong nhíu mày, giám đốc vương, có thể người đó là chị gái vương khả quân, vậy là đã xác định được hai trong số ba kẻ giết người, một là chu thần, hai là vương khả quân. Được nếu vương khả quân là hung thủ năm đó, vậy làm sao cô đoán được những người còn lại? Diệu Anna cắn môi, ánh mắt có chút bối rối. Lúc vương khả quân chết đã uống rất nhiều rượu tôi hỏi. linh 308 khẩu cung năm đó.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 Mới đầu chỉ nghĩ rằng một cô nhóc lên xe từ điểm cục cảnh sát chắc là sẽ không có gì nguy hiểm, nào biết được rằng hung thù thực sự đang quanh quần ở gần cục cảnh sát. Đừng mà, đừng mà cứu mạng, có ai không cứu mạng, có ai không cứu mạng, nhìn thấy cảnh sát ở cửa, lục quảng minh lớn giọng kêu cứu. Nhưng tiếng kêu cứu này khiến Anna càng cảm thấy bực bội, trong lòng cô ta biết người này vô tội, nhưng vô tội thì sao chứ? vô tội thì cuối cùng cũng phải chết giống như chị gái mình chị ấy cũng là người vô tội nhưng vẫn phải chết đấy thôi im ngay kêu nữa thì tôi sẽ châm lửa ngay lập tức trong lòng diêu anna đang rất bực bội chiếc bật lửa trong tay cạnh một cái và bùng lửa lên mọi người đều hít vào một hơi lạnh diêu anna bây giờ cô mà châm lửa cô sẽ không thể tìm được tên hung thủ còn lại hạ thần phong vội vàng chạy đến và đã không cẩn thận để lộ một thông tin tên hung thủ còn lại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 Vụ án phụ nữ có thai năm đó có ba hung thủ, một là Vương Khả Quân đã chết, hai là người mà cô cũng biết, một người còn lại là hung thủ đầu tiên trong vụ án phụ nữ có thai, đã chết ngoài ý muốn vào 8 năm trước. Đã chết 8 năm trước, rõ ràng là an Anna nghĩ người kia là hung thủ giết người, không thể nào chết đơn giản như vậy. Vậy còn một người khác, tôi biết anh ta lại bắt đầu phạm tội ban đầu an Anna không muốn ra tay, nhưng khi nhìn thấy tin tức trên mạng trong nháy mắt đó dường như cô ta đã quay trở về thời điểm lúc chị gái bị giết. Cho nên, cho dù biết mình làm điều này là rất nguy hiểm, biết người tài xế này là vô tội, nhưng bản thân cô ta lại không khống chế được cảm xúc muốn giết người. Nó giống như bị nghiện, giết người cũng là hành vi gây nghiện. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa đong đưa theo sự tức giận của Diêu Anna, còn Lục Quảng Minh thì không dám cử đột. Là một người đàn ông, nhưng lúc này ánh mắt của anh ta không dám rời khỏi ngọn lửa nhỏ bé ấy lần đầu tiên, anh ta cảm thấy chiếc bật lửa đáng sợ đến mức nào. Nếu như cô còn biết manh mối gì, cô có thể nói cho chúng tôi biết, bây giờ chúng tôi đã tìm ra được phạm vi, sẽ sớm bắt được hung thủ. Lục dao đứng ở phía sau, nhìn thấy vậy cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía, rõ ràng người này cũng sợ chính mình, nhưng lại rất điên cuồng, sự điên cuồng này gần như là vỏ bọc che giấu nỗi sợ hãi của cô ta. Cô là người phụ nữ duy nhất ở đây, nói thế nào thì cũng dịu dàng hơn so với mấy người hạ thần phong, Diêu Anna nhìn bóng lục dao đi ra từ chỗ tối, đột nhiên trong ánh mắt cô ta hiện lên vẻ hoảng hốt. Năm đó, tôi đã tìm thấy Vương Khả Quân, anh ta uống say, anh ta nghĩ giết hại người phụ nữ có thai năm đó là chuyện vô cùng vinh quang, anh ta đã khoe khoang chiến tích chém giết nói đến đó, trên mặt Diêu Anna hiện lên vẻ dữ tợn. Nếu Vương Khả Quân vẫn còn sống trước mặt cô ta, thì chắc cũng sẽ đi vào con đường chết ngay lập tức. Anh ta nói, một người tên là chị Hồng đã đưa anh ta. Chị Hồng, sắc mặt của hạ thần phong đông cứng lại, suốt thời gian qua, bọn họ đều nghĩ rằng hung thủ là nam, và gần như là quên mất khả năng có thể là nữ. Bởi vì trong tiềm thức, họ cảm thấy rằng phụ nữ luôn dành tình yêu tràn đầy cho trẻ nhỏ, tại sao lại có ý tưởng độc ác như vậy chứ? Anh chàng cảnh sát trước đó gọi điện báo cáo về cục nghe được tin này đã nhanh trí lập tức quay lại và tiếp tục gọi điện, nếu khoanh vùng lại là nữ giới, còn có biệt danh là chị Hồng, chắc sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để có thể sàng lọc được mấy người từ chỗ Hồng đan. Lục dao cũng ngạc nhiên một lúc, sau đó trên khuôn mặt đã khôi phục lại được sự bình tĩnh, nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chăm chú vào Diêu Anna. Ý của cô là hung thù trong vụ án năm đó là phụ nữ. Diêu Anna trầm mặc nhìn Lục Dao, không nói gì, trong ánh mắt cũng có vẻ nghi ngờ, mặc dù Vương Khả Quân gọi người kia là chị Hồng, nhưng cô ta không biết người đó có phải là phụ nữ hay không. Dường như Diêu Anna bất giác cảm thấy cô gái này nói chuyện rất có sức trấn an, có lẽ là bởi vì nhìn Lục Dao không có sức uy hiếp, nên cảm xúc của Diêu Anna đã dần bình tĩnh lại. Còn phía Hồng Đan, bởi vì có được những manh mối mới, ban đầu tìm thấy rất nhiều người phù hợp giờ lại cộng với những manh mối này, đương nhiên là khoanh vùng được nghi phạm thứ ba.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 vì vậy có thể trương hồng có động cơ phạm tội nhận được điện thoại của hồng đan trong ánh mắt của lục dao rất sống động cô quay đầu nhìn người vẫn đang rằng co với cảnh sát diêu anna đã tìm thấy hung thủ thứ ba rồi chẳng lẽ cô không muốn biết xem kẻ nào đã giết chị gái mình ư chương 309 hung thủ thứ ba ban đầu diêu anna bị sốc khi nghe thấy vậy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 Chúng tôi vừa nhận được tin, chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng có căn cứ chính xác ở hiện trường vụ án phụ nữ có thai gần đây, bây giờ đã tiến hành bắt giữ nghi phạm. Diêu Anna, Lục Quảng Minh là người vô tội, lẽ nào cô muốn phá hủy gia đình anh ta sao, anh ta cũng có vợ có con. Những vụ án năm đó không chỉ phá hủy 8 gia đình, mà cả bố mẹ của những người phụ nữ mang thai cũng bị đả kích bởi tin giữa này.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 Mấy đồng chí cảnh sát phía sau anh cũng nhanh chóng chạy vào chuyện đầu tiên làm là đưa chiếc bật lửa trong tay hạ thần phong ra ngoài. Nhìn hạ thần phong đứng dậy còn Diêu Anna bị người còng tay vào, lục dao cảm thấy trái tim của mình đã bắt đầu đập trở lại cảnh tượng vừa rồi khiến trái tim cô như muốn ngừng đập. Cho đến khi chiếc bật lửa được đem ra khỏi căn phòng chứa đầy xăng này cô mới cảm thấy mình còn sống.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 Lục Quảng Minh được đỡ dậy, đôi chân của anh ta tê tái không thể đứng vững, phải dựa vào hai người cảnh sát mới đứng lên được, sau đó được đỡ ra ngoài. Tiểu đao chạy hồn hền đến, trước đó bọn họ đi đến một chỗ khác nhận được điện thoại liền chạy ngay về, nhìn Diêu Anna đầu tóc dối bời, trong mắt cậu hiện lên vẻ mừng như điên. Bắt được rồi, lục dao gật đầu, nhìn Diêu Anna bị cảnh sát đưa lên xe.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 So với sự khó khăn khi bắt diêu Anna thì việc bắt Trương Hồng đơn giản hơn rất nhiều, hoặc có lẽ là Trương Hồng không nghĩ rằng cảnh sát sẽ tìm ra mình, bị người ta còng tay lôi ra từ trong ổ chăn, bà ta dùng mình, miệng còn liên tục hô bắt nhầm người rồi. Đáng tiếc chiếc răng cửa bị vỡ một nửa khiến giọng nói của bà ta không được rõ, người cảnh sát chịu trách nhiệm bắt bà ta vừa cười vừa nói. Trương Hồng, bà cho rằng bây giờ là 11 năm trước à? Tôi cho bà biết người phụ nữ có thai mà bà ra tay hôm nay không chết, bây giờ người ta đã nói ra tất cả rồi. Còn nữa, nửa hàm răng này của bà rơi ở chỗ nào, bà còn nhớ rõ không? Còn vết dao trên cánh tay của bà, không phải là bị thương sao? Nghe thấy người khác nói như vậy, cả khuôn mặt của Trương Hồng liền tái nhật trực tiếp bị đẩy vào trong xe đưa về cục cảnh sát. Vào một giờ rưỡi sáng, Diêu Anna và Trương Hồng cùng bị đưa ra quy án.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 Tiểu đau hiểu cảm giác này, cậu biết bố mình cũng sẽ có cảm giác này, đặc biệt là khi đối mặt với những vụ án không có hồi kết. Cậu vỗ vai người cảnh sát lớn tuổi đó và nói, không, đó là bởi vì có những cố gắng trước đó của các bác để lại nhiều chứng cứ và manh mối có ích cho chúng cháu như vậy, chúng cháu mới có thể phá được án. Không có sự cố gắng của các bác thì bây giờ chúng cháu vẫn không thể phá được án. Ánh nắng vàng xuyên qua các tầng mây dần dần xuất hiện ở phía đông, lục dao không tham dự buổi thẩm vấn cô đang cầm một cốc nước nóng và khoác chăn mỏng trên người, ngắm nhìn bầu trời xanh từ từ sáng rõ. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Sáng sớm nay Phùng Phạm đã nhận được điện thoại của các anh em trong cục anh rất kích động và hưng phấn khi biết được tin vụ án đã được phá. Cô khẽ lắc đầu, không phải là một ngày đẹp trời, sẽ có tuyết rơi ngay. Cô xoay người thấy nụ cười trên khuôn mặt Phùng Phạm.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 Nhưng lần này, chính bản thân cô cũng được trải nghiệm điều này, khi thấy gia đình vô tội tan vỡ, nhìn thấy những cái cớ phạm tội của phần tử tội phạm, đột nhiên Lục Giao liền hiểu được một câu ông nội từng nói với mình, thuật xem tướng của nhà họ Lục chúng ta có thể xem thấu được từ xưa đến nay, nhưng không bao giờ nhìn thấu được lòng người. Chương 313 hung thủ. Nếu lúc đầu Diêu Anna không ngoan cố như vậy thì cuộc sống sau này của cô ta sẽ rất tốt đẹp, nhưng thời vận cũng không thắng được lòng của cô ta.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 Diêu Anna đã nhận hết tội, có thể nói vụ án tài xế taxi đã kết thúc, chỉ còn lại vụ án người phụ nữ mang thai năm đó. Phùng Phàm đứng ở cửa, "Đội trưởng Hạ, tôi muốn nghe, tôi muốn biết vì sao năm đó bọn chúng lại làm như vậy?" Phùng Phàm vốn là có quan hệ máu mủ với nạn nhân trong vụ án đó, nhưng Hạ Thần Phong suy nghĩ một lúc vẫn đồng ý, dù sao anh cũng tin Phùng Phàm biết nội quy của cục, cho dù bây giờ không biết thì về sau Phùng Phàm cũng sẽ biết được chi tiết về vụ án. Hạ thần Phong uống cạn cốc cà phê đi vào phòng thẩm vấn nơi Trương Hồng bị giam giữ. Trương Hồng đang cúi đầu cả người như thể mất hết tinh thần cứ ngơ ngác ngồi ở đó. Két tiếng kéo ghế khiến bà ta ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người cảnh sát ngồi ở đối diện bà ta chỉ liếc nhìn rồi lại cúi đầu xuống. Hạ thần Phong mở hồ sơ. Trương Hồng nói một chút về hành tung của bà vào khoảng 17 giờ ngày hôm trước đi. Trương Hồng ngậm chặt miệng không nói gì Hạ thần Phong lấy nửa hàm răng sứ ra. Vẫn chưa sẵn sàng nói ra sao. Trên hàm răng sứ này có DNA của bà, người bị hại từ bình cũng đã tỉnh, hoàn toàn có thể chỉ ra và nhận dạng được bà. Nói đến đây, hai tay Trương Hồng nắm chặt. Nếu các cậu có đủ chứng cứ, vậy vì sao còn muốn hỏi? Đúng, những người năm đó là bị chúng tôi giết. Chúng tôi, hạ thần phong nhíu mày. Nói về lý do tại sao các người lại muốn giết những người phụ nữ có thai vô tội.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 Sau đó không lâu tôi đã đến thành phố Bắc tôi bắt đầu dùng androgen, tôi muốn trở thành một người đàn ông, nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến đứa con kia của mình. Khi tôi mới biết về vụ án phụ nữ mang thai tôi đã là tài xế taxi. Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Vương Khả Quân cầm một cái lọ có một dây rốn bên trong, nhìn cái là tôi biết ngay. Sau đó tôi liền đi theo bọn họ và chứng kiến vụ án thứ hai, lúc nhìn thấy đứa bé được lấy từ trong bụng ra, không ngờ tôi lại cảm thấy rất vui. Androgen là bất kỳ hốt mân steroid tự nhiên hoặc tổng hợp nào điều chỉnh sự phát triển và duy trì các đặc tính nam ở động vật có xương sống bằng cách liên kết với các thụ thể androgen. Dựa vào lời Trương Hồng nói thì có thể thấy dường như bà ta không hề cảm thấy hối hận chút nào khi giết những người phụ nữ mang thai. Không chỉ có phùng phàm đứng ở ngoài nghiến răng nghiến lợi, ngay cả đồng chí cảnh sát đang ghi lời khai cũng đang nghiến răng ghi chép lại. Vì vậy, bà đã gia nhập. Trước câu hỏi của Hạ Thần Phong, Trương Hồng gật đầu.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 không có sự hỗ trợ của Chu Thần và Vương Khả Quân, căn bản là bà ta không thể một mình hoàn thành một vụ án giết người. Về cơ bản thì đã có đầy đủ chứng cứ, phần còn lại chính là sâu chuỗi các chứng cứ lại với nhau. Hạ Thần Phong đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cầm tài liệu đưa cho Phùng Phàm. "Đội trưởng Phùng, hoàn thành nhiệm vụ." Mắt Phùng Phàm đã đỏ ao, kiềm chế ý nghĩ muốn khóc, gật mạnh đầu. "Cảm ơn, nhà họ Phùng năm đó bị phá hủy bởi mấy người không có nhân tính như vậy." Bây giờ vụ án đã đến hồi kết phùng phàm cảm thấy cho dù anh trai mình đã xuất ra thì có lẽ trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phá án trong nhiều ngày liên tục như vậy đã khiến tất cả mọi người đều kiệt sức đặc biệt là lục giao người đã đi hiến máu trước đó. Lần này đi ra khỏi cục cảnh sát hạ thần phong định dẫn lục giao và tiểu đao đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi trước không ngờ rằng vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Lý Bách mới lái xe đến. ủ phá xong án rồi à? Lý Bách đút tay vào túi và đi đến. Đi thôi, trong nhà biết hai người đã phá được án, nên sai tôi đến đón hai người quay về nghỉ ngơi cho tốt cảnh sát phương cũng đi cùng đi. Khuôn mặt hạ thần phong hiện lên vẻ nghi vấn. Có chuyện gì vậy? Hôm qua vú Vương được đồng nghiệp của hai người đưa về, nhưng đã đánh thức hai ông bà trong nhà, biết được ba người ra sức lấy lại sự bình yên cho người dân thủ đô. Ông bà cảm thấy rất tự hào, anh cứ yên tâm, bọn họ không làm khó dễ cô lục đâu. Lý Bách nói xong còn nhìn lục dao, nháy mắt một cái. Hạ thần phong không cho rằng ông bà nội của mình là người dễ nói chuyện như vậy. Nhớ lúc trước hai người này nói thì cũng nói hay lắm, nhưng khi trở về liền thấy mấy người nhà họ thẩm, liệu lần này có giống như vậy nữa không? Bọn tôi vẫn sẽ ở ngoài, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ quay về thành phố tô. Còn chưa nói hết câu, cánh tay đã bị lục dao kéo, quay sang nhìn thì thấy vẻ mặt không đồng tình của lục dao.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 Lục Giao không còn người thân nào nữa, nhưng cô hy vọng Hạ Thần Phong sau này không phải hối hận vì chuyện gì. Em gặp bà có việc gì à? Hạ Thần Phong hỏi vu vơ. Đây là bí mật, ủi chào anh Phong, đây là lần đầu tiên em đến thủ đô kiểu gì anh cũng phải đưa em đến nhà anh chứ, sau này em về còn có thể khoác lác với hầu tử. Đó là nhà của đại boss của tinh thần, không phải ai cũng có thể sống ở đó được còn hiếm có hơn cả khách sạn 5 sao. Hai mí mắt tiểu đao đã bắt đầu đánh nhau rồi, lúc này nhìn thấy hạ thần phong còn ra vẻ liền không nhịn được mà nói sen vào. Lý Bách đã nhìn ra chút kết quả rồi, anh ta đi qua đó mở cửa xe ra cho tiểu đao và lục dao vào trong xe trước. Quả nhiên nhìn thấy lục dao đi vào rồi, cho dù hạ thần phong có tỏ vẻ không bằng lòng thì vẫn phải cất hành lý vào cốp xe sau đó mở cửa xe ra ngồi vào bên trong. Sau năm ngày lại trở về nhà họ Hạ một lần nữa, kỳ nghỉ Tết đã trôi qua rồi, nhà họ Hạ vẫn giống trước đây, có vẻ như rất vẻ vang náo nhiệt nhưng người ở bên trong lại rất ít. Hạ Tuân ngồi trên ghế sofa tuy tay ông cầm báo nhưng tay ông vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Hôm qua ông nghe được một ít thông tin từ cậu cảnh sát kia là vụ án này mấy hôm nay có thể phá rồi. tuy bây giờ ông vẫn rất tức giận vì hạ thần phong không để mặt ông mà từ chối cô gái của nhà họ thẩm để cho ông lão nhà họ thẩm gọi điện đến cho ông nói toàn những lời quái gở nếu không phải vì đây là lỗi của cháu trai ông thì ông đã đáp trả hùng hồn rồi về rồi về rồi vú vương vội vàng chạy ra trên mặt mang theo vẻ bất ngờ tay bà kéo lục dao. ủi trao trông mặt cháu tái chưa kìa nghe nói cháu hiến máu cho người phụ nữ có thai bị thương kia hả cháu đợi một lát để vú đi nấu canh bổ máu cho cháu lý bách đi xuống vú vương vú có đối tượng cưng chiều mới nên quên mất người cũ là cháu rồi à vú vương vỗ vào tay lý bách nói ít thôi mau vào đi ông lão đang đợi mọi người lâu lắm rồi đấy hạ tuân đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài từ sớm lúc này ông nghiêm mặt nhìn tờ báo nghe thấy vú vương đưa người vào cũng không ngẩng đầu một lần lý bách là đứa trẻ biết nhìn sắc mặt của người khác lúc này anh ta chạy qua đó Ông ngoại ông nghiêm mặt lại làm gì, khó khăn lắm mới có dịp cháu trai lớn của ông về. Hạ tuân lật một trang báo. Hừ, nó về để làm ông tức chết thì có. Hạ thần phong, lục dao và tiểu đao nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ trái qua phải đi vào, hạ lão ra liếc nhìn, Lý Bách tất nhiên là sẽ rèn sắt khi còn nóng. Ông ngoại không biết rồi, ông đừng nhìn cô thẩm duyệt đó có học vấn cao mà lầm, bên ngoài cô ta có tận mấy người đàn ông đấy, có một người còn là nghệ sĩ nam ở trong giới giải trí cơ.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 Lục giao nhìn hạ lão phu nhân đang ngồi không nói câu nào cô nở nụ cười có chút ngượng ngùng nhận lấy bát canh gan lợn bổ máu chứa đựng tâm ý kia. Mùi vị đó rất nồng, lục giao từ từ ăn hết bát canh, vũ vương tinh ý cầm bát đi ra khỏi phòng trước khi đi còn nở nụ cười cổ vũ với lục giao. Hạ lão phu nhân nhìn lục giao nhớ ra chuyện vừa nãy mình nghe được lại thêm chuyện lúc trước tiểu bạch nói cảm thấy cô gái trước mắt hình như cũng không đơn giản.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 Từ nhỏ cháu đã học một vài thứ từ ông nội lục giao khẽ nói. Hạ lão phu nhân gật đầu. Tôi nghe Tiểu Bạch nói rồi, nó nói là lúc trước việc ở Lịch Sơn cũng là do cô phát hiện ra mấy hôm nay hạ lão phu nhân cũng đi nghe ngóng tin tức không ngờ mấy bậc thầy phong thủy ở thủ đô lại nghe nói đến cô gái tên là lục giao này. Xem ra lục giao thật sự có bản lĩnh gì đó, vậy thì bà không thể coi lời cô nói trước đây là nói bừa nữa. Vậy trong vườn nhà chúng tôi thật sự có vấn đề sao? trước đây tôi cũng đã mời bậc thầy phong thủy đến xem rồi hạ lão phu nhân do dự rất lâu cuối cùng cũng nói ra chủ đề chính của ngày hôm nay lục giao gật đầu bà trước đây cháu đã nói với bà rồi cây tùng và con hạc đều là vật thường thấy cây tùng là loại cây tuổi thọ cao trong rất nhiều loại cây nhưng cây tùng thường được trồng trước mộ lại thêm bây giờ hai cây tùng trong vườn không chỉ ngăn phần lớn ánh sáng mặt trời hơn nữa còn có chút siêu vẹo trước cửa nhà có cây siêu vẹo là ngôi nhà đại hung đại hung sao Sắc mặt hạ lão phu nhân khó coi hơn rất nhiều thực ra lục dao cũng không vòng vo mà nói thật luôn cô gật đầu. Ánh sáng mặt trời không chiếu tới bên trong trong thời gian dài, dễ tạo thành âm khí, rất không có lợi cho người già trong nhà. Thực ra là không có lợi cho sức khỏe của người già trong nhà. Hạ lão phu nhân lơ mơ gật đầu, hai năm nay sức khỏe của hai ông bà thật sự càng ngày càng kém, lẽ nào là do cái cây này. Nhưng hai cái cây này không phải cây bình thường.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 Bà ơi, lúc trước cháu không nhìn kỹ, phong thủy không chỉ là nhìn bên trong ngôi nhà mà còn phải nhìn bên ngoài ngôi nhà nữa ạ Hạ lão phu nhân do dự một lát, vậy ngày mai, vốn dĩ lục giao muốn hôm nay đi xem nhưng khi nghe thấy câu này cô liền đồng ý, vì dù sao thì hôm nay cô thật sự phải nghỉ ngơi rồi. Bà yên tâm đi, ngày mai cháu sẽ xem xét kỹ lưỡng phong thủy nơi này. Dường như là do nhận được đáp án hài lòng như vậy, lần đầu tiên hạ lão phu nhân nở nụ cười hiền hòa với lục giao. Vậy cô lục nghỉ ngơi trước đi. Sau khi tiễn hạ lão phu nhân đi cả người lục sao nằm bẹp trên giường, ban đầu cô nghĩ mình sẽ mất ngủ nhưng không ngờ vừa mới nằm xuống giường cô đã ngủ thiếp đi. Cô ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau, bữa tối đã nói ban đầu cô cũng bỏ lỡ tuy cô không ăn hai bữa nhưng vì ngủ rất thoải mái nên tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều. Lục dao kéo rèm cửa ra toàn thế giới đều phủ một màu bạc trận tuyết lớn đêm qua đã nhuộm cả thành phố bắc thành một lớp màu trắng, hai cây tùng cao to vẫn đứng sừng sững trong sân nhà, lục Giao nhớ đến việc hôm qua đã đồng ý với hạ lão phu nhân cô vỗ vào đầu mình. Suýt nữa thì quên, nói xong cô liền vội vàng mặc quần áo tiện thể chỉnh lại giường chiếu, khi đi xuống dưới liền nghe thấy tiểu đao rỗ dành hạ lão phu nhân cười to. Bà ơi, bà không biết thật ạ, lúc đó anh Phong Anh dũng lắm, anh ấy dùng một chân đá bay con dao trong tay hung thủ, động tác đó còn đặc sắc hơn cả trong phim truyền hình, phim điện ảnh đấy ạ. Thật không đó, hạ lão phu nhân chưa bao giờ biết hạ thần phong vì làm cảnh sát đã luyện tập để thân thủ của mình tốt như vậy, lúc này bà nhìn thấy hạ thần phong và Lý Bách đang chơi cờ liền thở dài thật sâu, bà thật sự không thể quản được đứa cháu này. Vũ Vương là người đầu tiên nhìn thấy lục dao, bà híp mắt cười bước lên trước. Cô lục dậy rồi à. Thực ra trong lòng lục dao cảm thấy rất ngượng ngùng, cô có cảm giác mặt mình nóng bừng lên, vốn dĩ nhà họ hạ vẫn chưa chấp nhận cô, bây giờ cô lại là người ngủ dậy muộn nhất. Nghĩ đến đây lục dao liền rất muốn thời gian có thể quay ngược lại để cô có thể ngủ dậy sớm hơn một chút. Lục dao ngượng ngùng cười, cô nhìn nhóm người của hạ lão phu nhân, thấy trên mặt họ không có biểu cảm nào khác thường mới thở vào nhẹ nhõm. Vũ vương hiểu được sự cẩn thận của lục dao, bà kéo lục dao lại. Cô Lục trong nhà bếp vẫn còn canh nóng, cháu đi ăn đi. Đồ ăn chính thì đợi đến buổi trưa cả nhà cùng ăn. Vâng, cảm ơn Vú Vương. Khi theo Vú Vương xuống bếp Lục Giao mới thấy thoải mái hơn một chút. Cháu đừng lo lắng, bà chủ miệng cứng tâm mềm, cháu cũng phải hiểu cho bà ấy, không sao đâu. Vú Vương vừa lấy canh vừa nói. So với cô thẩm duyệt gì đó thì Vú Vương lại cảm thấy cô gái tên Lục Giao này hợp với cậu Hạ hơn. bà cũng là người làm lâu năm ở đây rồi từ sau khi ông hạ gặp chuyện cậu hà cũng không cười nữa cho dù cười thì trong mắt cậu ấy cũng toàn vẻ lạnh lẽo ánh mắt này không phải là người quen thì không nhìn ra được chỉ có người thật sự quen biết hạ thần phong mới có thể biết được trong lòng anh cô độc thế nào vũ vương lại hy vọng cậu hà có thể sống vui vẻ với lục giao lúc trước khi đến cục cảnh sát bà nhìn thấy hai người cùng nhau phá án có vẻ rất hòa thuận tình cảm Lục Giao nghe lời Vú Vương nói, trong lòng rất cảm động, cô ăn xong bát canh trong tay thì muốn tự mình rửa sạch bát nhưng lại bị Vú Vương ngăn lại. Cháu vừa mới hiến máu, cơ thể vốn dĩ đã không tốt rồi, bây giờ còn có tuyết rơi nữa cứ để ở đây đi, lát nữa Vú sửa là được rồi. Cháu mau đi ra đi, có lẽ bà chủ đợi cháu rất lâu rồi. Tùy hạ lão phu nhân không nói gì, nhưng đã một lúc bà chỉ nhìn vào cầu thang bộ mà trên tầng chỉ có một mình Lục Giao chắc chắn là bà đang đợi cô.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 Không sao, bây giờ cháu sẽ đi xem xét. Vũ Vương lấy một chiếc áo giữ ấm cho hạ lão phu nhân từ trên giá treo quần áo. Bà chủ đừng đi nữa tối qua tuyết rơi lớn thế này. Sao lại có thể được? Hạ lão phu nhân cứ cố chấp muốn đi, kết quả là tranh chấp một hồi. Hạ thần phong, Lý Bách tiểu đao và Vũ Vương liền đi ra ngoài với bà. Tuyết ở bên ngoài rất lớn, lục rào rất ít khi nhìn thấy tuyết rơi lớn như vậy. Đặc biệt là thành phố Tô, gần như là cô chưa bao giờ gặp tuyết rơi lớn như vậy. Nhìn luồng hơi màu trắng phả ra trước mắt lục giao quàng khăn, nhìn về phía cây to trong vườn. Đúng là hai cái cây trong vườn có vấn đề, nếu bà không muốn động vào hai cái cây này thì cũng có cách khác. Thực ra, đỉnh tâm sát khá phổ biến trong phong thủy, bình thường chính là trụ điện, cột đèn đường, cây to và biển báo đường đối diện với cổng nhìn thấy được ở gần đây. Đỉnh tâm sát trước cửa nhà có cột đèn, cột điện, cây to, biển báo giao thông là sẽ sinh ra đỉnh tâm sát. Loại sát này có thể làm cho người trong nhà có tính nóng vội, suy nghĩ lệch lạc, thị lực kém, sức khỏe không tốt. Xà nhà đặt ngay phía trên cửa ra vào cũng gây ra tai hại tương tự. Bình thường khi phạm đỉnh tâm sát phần lớn đều không có lợi với sức khỏe, nhưng bây giờ nhà ở hiện đại đều rất cao, đỉnh tâm sát chỉ có tác dụng với nhà có từ 5 tầng trở xuống. Còn vườn trong nhà của Hạ Thần Phong là vườn độc lập vốn dĩ nhà ở đã không cao, lại thêm hai cây tùng to này liền hình thành cục phong thủy như vậy. Thực ra cách đơn giản nhất là chuyển hai cái cây to này đi, nhưng suy nghĩ đến việc cái cây này là do bố hạ thần phong trồng, có ý nghĩa rất quan trọng đối với người nhà hạ thần phong. Dưới điều kiện là không di chuyển cây to này, vậy thì chỉ có thể dùng cách khác thôi. Lục giao đi một vòng, quay đầu nhìn một đám người đáng nhìn mình. Bà có thể suy nghĩ đến việc đặt hai con sư tử đá ở trước cửa, không cần quá lớn, chỉ cần chấn áp được đỉnh tâm sát là được.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 Lục dao đi xung quanh một vòng, lông mày của cô càng ngày càng cao chặt lại. Lạ thật, trận tuyết lớn dần dần dừng lại nhưng nhiệt độ xung quanh không tăng lên chút nào, lục dao rút bàn tay bị hạ thần phong nắm chặt ra, không ngừng suy diễn cô nhìn cảnh sắc xung quanh. Phong thủy của chỗ này là quá, lạ thế nào, cô khẽ lắc đầu, không nói ra được nhưng em luôn cảm thấy kỳ lạ, phong thủy ở đây nên rất tốt mới phải đầy đủ ngũ hành, nhưng em luôn có cảm giác rất kỳ lạ.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 Hạ Thần Phong thấy tiểu Đao hỏi nhiều như vậy cũng cảm thấy không bình thường liền đi qua đó xem. Rất nhanh sau đó anh đã phát hiện ra điểm bất thường trong cảnh tượng đó. Anh vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa sắt ra, anh lập tức phát hiện ra cửa của căn nhà này không khóa. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện